chương sáu trăm sáu mươi mốt một con thỏ hai con ưng hai mai phục bên cạnh cửu các nóng lòng muốn thử chuẩn bị ra tay nhưng khi triệu tuân sắp tiếp cận con thỏ đột nhiên lại bay đi cửu các tức giận nhảy ra khỏi chỗ mai phục giơ tay lên chính là một đòn hỏa diễm đao vừa hung ác vừa tàn nhẫn triệu tuân đã sớm có chuẩn bị lướt qua đao khí lông vũ bị thiêu cháy một ít cùng lúc đó phía sau cửu các truyền đến tiếng xé gió Lúc này, cửu cát vừa mới thi triển hỏa diễm đao, căn bản không thể thi triển lần nữa để chém về phía sau, chỉ có thể né tránh. Phật Một con hùng ưng to bằng người lướt qua, móng vuốt sắc bén xé rách quần áo, trên lưng cửu cát xuất hiện một vết thương lớn, máu chảy đầm đìa. Vừa rồi, đòn của Hồ Thuần Sơn vốn nhắm vào cổ cửu cát, nhưng cửu cát đã kịp thời cúi đầu, cho nên chỉ có thể công kích vào lưng. Cửu cát trọng thương, ngã xuống đất. Nhưng Hồ Thuần Sơn không tiếp tục công kích cửu cát, mà bay đến chỗ con thỏ. Quát! Con thỏ là của ta. Hùng ưng do Triệu Tuân biến thành vậy mà lại phát ra tiếng người. Hai con hùng ưng tranh nhau con thỏ, đánh nhau trên không trung. Cửu cát trọng thương, bò dậy, vết thương sâu hoắm đến tận xương trên lưng, dưới tác dụng của huyết ti cổ, nhanh chóng lành lại. Vừa rồi, đòn vào lưng rất hung hiểm, nếu không kịp thời cúi đầu... Nói không chừng ngay cả đầu cũng không giữ được. Nếu mất đầu, cho dù huyết ti cổ có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Quần áo trên người cửu cát đã bị xé rách, cửu cát cởi bỏ lớp áo ngoài, lấy từ trong mai rùa ra một bộ khác, mặc vào. Khởi động phong lan cổ. Cửu cát hóa thành một đạo động quan, đuổi theo hai con hùng ưng. Sau khi cướp được con thỏ, Triệu tuân và Hồ Thuần Sơn giống như người say rượu, bay lảo đảo như diều hâu bị rách. Nhưng Triệu Tuân và Hồ Thuần Sơn lại không hề cảm thấy mình trúng độc. Cũng giống như người say rượu, căn bản không nhận thức được mình đã say. Triệu Tuân và Hồ Thuần Sơn bỗng nhiên phát hiện, tên võ tiên nhân tộc kia đang đuổi theo, hơn nửa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai tên cổ sư không những không chạy trốn, ngược lại còn muốn cho cửu cát một bài học. Hai con chim ngu ngốc bay loạn choạng, chủ động bay về phía cửu cát. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Hai con chim ngu ngốc trực tiếp rơi xuống đất, hỏa diễm đau. Ánh đau đỏ rực lướt qua. Hai cái đầu chim bay lên trời. Bịch, bịch. Đầu chim rơi xuống đất. lăn lông lốc trên mặt đất một lúc, hai cái đầu người xuất hiện. Phục. Tâm nhãn cổ giống như phi đao, đâm vào hốc mắt của một cái đầu. Vô cực cổ giống như con nhện vàng thì bò về phía cái đầu còn lại. Còn huyết ti cổ, tạm thời không cho ăn. Thứ nhất, huyết ti cổ tạm thời cũng không đói. Thứ hai, cựu các muốn lấy cổ trùng ưng hóa, mà ấp trứng cổ trùng cần phải có thi thể hoàn chỉnh nhất có thể, mới có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cổ trùng sinh sôi nảy nở đời sau. Thiếu đầu thiếu đuôi, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc ấp trứng cổ trùng. Nhưng nếu như lá gan bị huyết ti cổ phá hư, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc ấp trứng cổ trùng. Đương nhiên, cựu các cũng có thể trực tiếp luyện hóa. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều bạch ngân chân nguyên. Vèo, tâm nhãn cổ giống như con rắn dài, trở về không khiếu của cửu cát. Bạch ngân chân nguyên nhanh chóng bị tiêu hao. Ngân bối tôn giả. Thực lực của tên cổ sư tử kim cấp kia, còn cao hơn so với minh uy tướng quân có pháp khí và phù lục. Điều này cũng có nghĩa là, tên cổ sư kia có một con ngũ chuyển cổ. Ngũ chuyển cổ vừa vặn có thể dùng để nghịch luyện cổ trùng, từ đó nâng cao đạo luyện cổ. Vấn đề là, làm sao mới có thể giết chết tên cổ sư ngân bối kia? Thể trạng của trâu ngựa mạnh hơn Sài Lan rất nhiều, nhưng tại sao luôn là Sài Lan săn giết trâu ngựa? Bởi vì Sài Lan nhìn thấy trâu ngựa sẽ nghĩ cách làm sao để giết nó, ăn thịt nó, còn trâu ngựa lại chỉ nghĩ đến việc ăn cỏ. Sài Lan ăn thịt, trâu ngựa ăn cỏ. Thứ ăn khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, mức độ nguy hiểm tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Cổ tiên của hữu tình cổ đạo không có hứng thú lắm với việc giết võ tiên và cổ tiên khác, bởi vì bọn họ chỉ cần một con cổ trùng, từ đầu đến cuối, người chính là cổ, cổ chính là người, dù sao chuyện hại người chẳng lợi mình, rất ít người bằng lòng làm. Cổ tiên của vô tình cổ đạo lại rất có hứng thú với việc giết cổ tiên của hữu tình cổ đạo, giết chết cổ tiên có thể thu được cổ trùng, tăng cường thực lực bản thân. Chuyện hại người lại lợi mình thế này, ai mà chẳng muốn làm? Cho nên cửu các nhìn thấy mong trạch cổ tiên, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết, sau khi giết chết cướp lấy cổ trùng, tăng cường thần thông bản thân, cớ sao mà không làm. Chương 662, Ngân Bối Tôn giả một nếu như vô tình cổ đạo có thể thuận lợi truyền bá, như vậy hữu tình cổ đạo nhất định sẽ trở thành lịch sử, đây là đại thế không thể nghịch chuyển. Cất hai cổ thi thể không đầu vào trong mai rùa, phân phó lý tiểu thúy chăm sóc cổ trùng của thi thể không đầu tự nhiên ấp trứng. Cửu Cát thì nhíu mày suy nghĩ xem làm sao mới có thể giết chết một tồn tại có thực lực vượt xa bản thân, cũng giống như một con sư tử nhìn thấy con voi, trong đầu sẽ lập tức suy nghĩ xem làm sao mới có thể ăn thịt voi. Suy nghĩ thật lâu. Cửu Cát quyết định thôi vậy. Hiện tại Cửu Cát không có thủ đoạn nào có thể đầu độc tử kim cấp cổ tiên. Không có cách nào chắc chắn chiến thắng, vậy thì đừng có mơ mộng hảo huyền, vẫn là nên nghĩ cách tìm hoàng trùng yêu kia thì hơn hoàng trùng yêu cửu các giơ tay bắt lấy một con hoàng trùng màu xanh lục con hoàng trùng này có hình thể nhỏ bé và hiền lành thật sự không giống như là kẻ thống lĩnh có thể che trời lấp đất trong ký ức của chú vượng thứ này ít nhất cũng phải to bằng nắm tay thân hình vàng ống dữ tợn khi di chuyển thì che trời lấp đất đi đến đâu cỏ cây không mọc nổi cửu các dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa con hoàng trùng nhỏ bé yếu ớt này ném nó lên không trung hoàng trùng nhỏ rơi xuống đất Vẫn là con hoàng trùng nhỏ bé đó, không có chút tác dụng nào, chiêu này từ lúc cửu cát đến vùng đất hoang vu này đã thử qua rồi, căn bản không có chút tác dụng nào. Tên hoàng trùng yêu vương kia, hoặc là đang ẩn nấp dưới lòng đất, hoặc là căn bản chưa xuất hiện. Chưa xuất hiện cũng rất bình thường. Mông trạch tướng quân phủ hàng năm đều ban bố nhiệm vụ chém giết hoàng trùng yêu vương, tên hoàng trùng yêu vương kia hoàn toàn có khả năng đã bị người ta giết chết, chưa xuất hiện vẫn chưa xuất hiện cửu các lẩm bẩm tự nói dường như đã nắm bắt được điều gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại không nắm bắt được hắn đi qua đi lại tại chỗ ha ha ha ha cửu các đột nhiên cười lớn hắn biết nên làm thế nào để tìm được hoàng trùng yêu vương rồi tên hoàng trùng yêu vương của xích hải sa mạc này từ sau khi hoành hành vào năm năm trước liền bị võ tiên nhân tộc nhắm vào hoàng trùng yêu vương vừa xuất hiện sẽ bị giết chết giống như cỏ dại bị người ta cắt đi rồi lại mọc đã là cỏ dại Vậy thì cứ để cho nó mọc lên, tự mình cắt là được rồi. Cửu cát đương nhiên không có thời gian, chờ cỏ dài tự mọc, nhưng hắn có thể dùng thủ pháp luyện cổ để thúc nó mọc nhanh hơn. Đã không tìm thấy hoàng trùng yêu vương, vậy thì tự mình bồi dưỡng ra một con hoàng trùng yêu vương là được rồi. Có hoàng trùng yêu vương, cửu cát có thể thông qua con hoàng trùng yêu vương này để hạ lệnh cho đám hoàng trùng nhỏ trên vùng đất hoang vu, để chúng chen chút lao đến đây chịu chết, như vậy là có thể gom đủ thức ăn cho chịu trạch trùng. Từ đó luyện chế ra 16 cái đảng tuyền cổ. Cuối cùng còn có thể tận dụng phế vật, đem con hoàng trùng yêu vương mà mình luyện chế ra chém giết, sau đó mang về lĩnh công lao. Cách này so với việc bản thân ngu ngốc đi tìm kiếm hoàng trùng yêu vương, còn dễ dàng hơn vạn lần. Nghĩ la làm. Cửu các hóa thành một luồng quan mang tìm kiếm một nơi có cỏ cây rậm rạp. Ken một tiếng. Tử đồng cổ đỉnh thật lớn rơi xuống mặt đất. Cửu cát giẫm một chân lên tử đồng cổ đỉnh, vung tay áo lên. Cùng phong nổi lên. Những quả trứng hoàng trùng và hoàng trùng nhỏ ẩn nấp trong đống cỏ khô, giống như cát bụi, bay vào trong tử đồng cổ đỉnh. Nhìn số lượng hoàng trùng ít ỏi đáng thương trong tử đồng cổ đỉnh, cửu cát nhíu mày. Như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Cửu cát cất tử đồng cổ đỉnh vào trong mai rùa, sau đó hóa thành một cơn gió mạnh rời đi. Khoảng chừng lúc hoàng hôn. Cuối cùng cửu cát cũng đã thu thập đủ hoàng trùng và trứng hoàng trùng. Ném vào hai khối huân mụi thạch, hai khối nguyên thạch, một ít sa mạc cam tuyền, đậy nắp lại, chờ đợi hoàng trùng chém giết lẫn nhau, cơn đói sẽ khiến chúng chém giết lẫn nhau. Cửu cát nằm trên một tảng đá, nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Lúc sáng sớm, một lão già râu quai nón đi đến trước mặt cửu cát. Cửu cát mở mắt ra, thần sắc có phần khiếp sợ. Lão già mỉm cười nói với giọng điệu hòa ái, ngươi là thuộc hạ của vị đại vương nào vậy? Cửu cát liếc mắt nhìn tử đồng cổ đỉnh dựng đứng bên cạnh, lại nhìn lão già trước mắt, thần sắc đầy nghi hoặc. Ngươi không cần phải sợ, lão phu cũng là mông trạch cổ tiên, để chứng minh lời mình nói là thật, lão già râu quai nón cởi áo khoác ngoài ra, để lộ cơ bắp trắng chắc toàn thân, tiếp theo một con ngân bối cử viên khổng lồ xuất hiện trước mặt cửu cát. Quả nhiên là ngân bối tôn giả. Chương 663, Ngân Bối Tôn giả hai tên này tìm đến tận đây rồi. Vùng đất hoang vu mênh mông, vậy mà hắn lại tìm được mình, may mà có mai rùa xử lý sạch sẽ, cộng thêm cái tử đồng cổ đỉnh này thể hiện thân phận cổ tiên của mình, lúc này mới không rước hòa sát thân. Theo như kết quả sư hồn, mục đích lão già này đến vùng đất hoang vu cũng giống như mình, đều là vì tìm kiếm hoàng trùng yêu vương. Chỉ thấy cửu cát chấp tay, giọng điệu sợ hãi nói, vị mông trạch đại vương này. Tiểu nhân không phải là mông trạch cổ tiên, mà là con cháu của võ tiên gia tộc trong sa hải này. Ngân bối viên có hình thể giống như ngọn núi nhỏ, nói với giọng ồm ồm, ngươi đúng là có phần lạ mặt, rốt cuộc ngươi là con cháu của võ tiên gia tộc nào? Là trương gia. Ta tên là trương cửu cát, cửu cát run rẩy nói lắp bắp. Thấy cửu cát sợ hãi như vậy, ngân bối tôn giả rất hài lòng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Luyện. Luyện cổ cửu các lắp bắp nói ồ luyện cổ gì hoàng cổ trùng ha ha ha ha trên đời này làm gì có hoàng cổ trùng không thể nào người người bán bán cổ phương cho ta nói rất rõ ràng cái này cái này là có thể luyện thành hoàng cổ trùng cửu các giải thích ngu xuẩn luyện cổ chi đạo quan trọng nhất chính là tạp giao khử tính nếu như không thể khử tính Loại trùng yêu đi theo con đường bày đàn thành đạo như hoàng trùng này, sẽ sinh đầy trứng trong cơ thể ngươi, gặm nhắm ngươi đến mức vỡ nát, ngươi luyện cổ như vậy, cho dù thành công, cũng chỉ luyện ra được một con hoàng trùng yêu, nói đến đây, ngân bối tôn giả cũng ngẩn người. Hoàng trùng yêu, tuy hoàng trùng yêu vương ẩn nấp không tìm thấy, nhưng nếu như trong tộc quần sinh ra hoàng trùng yêu mới, nhất định sẽ không tiếp tục ẩn nấp. Chính là cái gọi là một núi không thể có hai hổ. Chỉ cần con hoàng trùng yêu này vừa được luyện chế thành công, như vậy hoàng trùng yêu vương nhất định sẽ xuất hiện. Ha ha ha ha. Mẹ kiếp, sao lão phu lại không nghĩ đến chuyện này, luyện hay, luyện quá hay? Ngân bối tôn giả cười to, sau khi cười xong liền thu hồi uy thế, lại biến thành lão già có dung mạo hiền từ, tưng Tiểu tử ngươi đúng là nhân tài, để ta xem thử cổ trùng ngươi luyện. Ngân bối tôn giả mở nắp tử đồng cổ đỉnh ra. Nhìn đám hoàng trùng nhỏ bên trong điên cuồng chém giết lẫn nhau, dường như thật sự có thể để cho hắn luyện thành một con hoàng cổ trùng. Tiểu tử ngươi là bản mệnh cổ gì, sao trên người lại không có trùng yêu chi khí? Ngân bối tôn giả kỳ quái hỏi, bẩm đại vương. Trên người tiểu nhân không có cổ trùng, tiểu nhân bây giờ chỉ là võ tiên, vì muốn trở thành cổ tiên, tiểu nhân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cổ đạo truyền thừa, bây giờ mạo mùi chuẩn. Chuẩn bị luyện chế một con cổ trùng cấy ghép vào trong cơ thể. Cửu Cát kích động nói: Tiểu tử ngươi may mắn gặp được ta, nếu không sau khi luyện thành Hoàng Cổ Trùng này cũng chỉ ổn mạng mà thôi. Ngân Bối Tôn giả vỗ vai Cửu Cát, vẻ mặt hiền từ nói. Cửu Cát vừa lau mồ hôi vừa cười theo, tỏ vẻ rất câu nệ. Chỉ thấy Ngân Bối Tôn giả từ trong túi vải đen bên hông lấy ra một cái hồ lô da đen. Cái túi vải đen này khác với pháp khí trữ vật thông thường. Cho dù ngân bối tôn giả biến thành đại tinh tinh có hình thể to lớn như ngọn núi nhỏ, túi vải vẫn có thể đeo trên người hắn, nếu là túi trữ vật bình thường thì đã sớm bị vỡ nát, ngoài ra, cái túi vải đen này còn có thể che đi chỗ nhạy cảm, coi như cũng một kiện bảo vật, ngân bối tôn giả từ trong hồ lô da đen lấy ra một quả trứng cổ trùng to bằng nắm tay. Này! Lão Phu có một quả trứng viên hóa cổ, chỉ cần ngươi nuốt vào bụng, ba ngày sau ngươi chính là cổ tiên. Nhưng bảo bối này không thể cho ngươi không công được. Ngân bối tôn giả có bàn tay to lớn lại, cất viên hóa cổ vào trong hồ lô da đen, sau đó cất vào túi trữ vật. Đại vương có gì sai bảo, cứ việc phân phó. Cửu cát vội vàng nói, tưng. Không vội, ngươi nói cho bản tọa nghe trước, ngươi tuổi còn trẻ đã tu thành võ tiên, tại sao nhất định phải trở thành cổ tiên? Ngân bối tôn giả hỏi. Bẩm tôn giả tiểu nhân cũng chỉ là nhìn thấu đại thế, muốn sớm tìm cho gia tộc một con đường sống. đại thế gì? ngân bối tôn giả hứng thú hỏi. võ đạo tất suy, cổ đạo tất hưng, đây chính là thiên hạ đại thế hiện nay. thế như trẻ tre, thuận theo thì hưng thịnh, nghịch lại thì diệt vong. thuận theo thì hưng thịnh như thế nào, nghịch lại thì diệt vong như thế nào? ngân bối tôn giả gãi đầu gãi tai, giống hệt một con khỉ tò mò. cửu cát, ta hỏi đại vương một câu chỉ cần cấy ghép một con cổ trùng lên người cho dù là phàm nhân cũng có được năng lực tu hành đối với phàm nhân mà nói ngươi cấy ghép hay là không cấy ghép chương sáu trăm sáu mươi bốn thiên hạ đại thế ngân bối tôn giả nói nhảm đương nhiên là cấy ghép cửu cát ngươi cũng có thể lựa chọn không cấy ghép ngươi có thể an phận thủ thường cưới vợ sinh con sống một cuộc sống bình dị ngân bối tôn giả ngươi nói cũng đúng trên thế gian này không phải phàm nhân nào cũng có đạo tâm theo đuổi siêu thoát Cửu Cát, Đại Vương Ta nghe nói luyện cổ chi đạo, cần phải dùng đến người sống, có phải hay không, ngân bối tôn giả, đúng vậy. Luyện cổ bước thứ ba dùng chính người sống để thử cổ, nếu như không dùng người sống để thử cổ, ai dám cấy ghép cổ trùng nguyên thủy vào trong cơ thể mình. Cửu Cát, Đại Vương Vậy người an phận thủ thường, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ trở thành vật liệu luyện cổ của cổ tu. Đến lúc đó hắn hoặc là người nhà của hắn bị ép trở thành vật liệu luyện cổ, hắn nhất định sẽ hối hận lúc trước không lựa chọn trở thành cổ sư. Cho nên đối với phàm nhân mà nói, lựa chọn trở thành cổ tu, người thân trở thành người trên người, cử tuyệt trở thành cổ tu, nằm im chờ chết nhất định sẽ trở thành vật liệu luyện cổ. Đối với võ tu chúng ta mà nói, kỳ thật cũng như thế, võ tu chúng ta tuy rằng trời sinh đã có linh mạch, có thể bước lên con đường tu hành, nhưng nếu như có thể có được cổ trùng, Thực lực liền sẽ lập tức tăng lên một đoạn, vậy tại sao không lựa chọn trở thành cổ tu? Nếu như chúng ta không lựa chọn trở thành cổ tu, gia tộc cạnh tranh với chúng ta sẽ trở thành cổ tu, đến lúc đó gia tộc bị diệt vong, cũng chỉ có thể trở thành vật liệu luyện cổ của gia tộc đối phương, đây chính là đại thế, võ đạo ác suy, cổ đạo ác thịnh, trương mổ chính là nhìn rõ đạo lý này, cho nên mới nghĩ tới việc sớm bày mưu tính kế, trở thành cổ tu gia tộc, tương lai mới có thể trở thành người trên người mà không phải nằm im chờ chết trở thành tài liệu luyện cổ đáng hận trương gia ta không phải ai ai cũng có được một đôi mắt nhìn xa trông rộng như vậy vẫn còn ha ha ha ha người phân tích đúng lắm quả thực là có tư chất tệ tướng ngân bối tôn giả nghe xong liền nhảy cẩn lên ba vòng tại chỗ gãi đầu gãi tai mừng rỡ không thôi tuy rằng võ đạo ác suy cổ đạo ác thịnh nhưng thiên hạ này vẫn là thiên hạ của võ đạo những thế lực cũ kỹ ngoan cố của võ đạo vẫn đang bức hại cổ tu trương gia ta chỉ có thể bí mật trở thành gia tộc cổ tiên vì để trở thành gia tộc cổ tiên ta đã phải nhờ và rất nhiều mối quan hệ tìm được một vị cổ tiên họ trương người kia tự xưng ở mông trạch có bối cảnh rất lớn thậm chí có thể nói chuyện được ở chỗ ba vị yêu vương không ngờ ta lại bị lừa trương cửu các đấm ngực dậm chân ủ rũ cúi đầu tiểu huynh đệ ngươi đừng sốt ruột lão phu rất tán thưởng tài hoa của ngươi mông trạch không có ba vị yêu vương chỉ có một vị đại chu y thánh hoàng như vậy đi sau khi giải quyết xong chuyện này lão phu sẽ đưa ngươi đến mông trạch để ngươi diện kiến thánh hoàng ngươi hãy nói lại những lời ngươi vừa nói với lão phu cho thánh hoàng nghe thánh hoàng nhất định sẽ vô cùng hài lòng nói không chừng sẽ phong cho ngươi làm tể tướng đại chu ngân bối tôn giả hai mắt sáng rực nói diện kiến thánh hoàng đúng vậy trương cửu cát đáp không ổn trương mỗ chỉ là một kẻ thôn giả Sao dám diện kiến Thánh Hoàng, chi bằng trương mổ viết một quyển sách, đợi đến khi sách hoàn thành, Đại Vương hãy chuyển quyển sách này cho Thánh Hoàng, nếu Thánh Hoàng cảm thấy thứ kẻ hèn này viết không tệ, đến lúc đó kẻ hèn này sẽ tế cáo tổ tiên, tắm gội sạch sẽ rồi diện kiến Thánh Hoàng, chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Ngân bối tôn giả hỏi, sách? Ngươi thế mà còn biết viết sách? Tên sách là gì? Trương cửu Cát Đáp, Võ Đạo Băng Hoại Luận như thể có một tia sét từ trên trời giáng xuống ngân bối tôn giả trực tiếp bị chấn động đến choáng váng nửa ngày không nói nên lời tốt ngươi nhất định sẽ được ghi vào sử sách ngươi tên là trương cửu các đúng không về sau ngươi sẽ được gọi là trương công nào có nào có trương cửu các vội vàng xua tay tỏ vẻ khiêm tốn không phải ngươi người thường đợi đến khi ngươi dân võ đạo băng hoại luận cho thánh hoàng thánh hoàng tất nhiên sẽ mặt rồng mừng rỡ Nói không chừng có thể phong cho ngươi làm tể tướng. Ngân bối tôn giả dùng ngữ khí có phần hâm mộ thậm chí là ghen tị nói. Trương cửu các thế mà lại nghe ra được vẻ chua chát trong lời nói của ngân bối tôn giả. Chua chát. Lời nói của phụ thân trương hiếu kính năm xưa, đột nhiên vang lên bên tai trương cửu các. Nếu như cấp trên đặc biệt coi trọng ngươi, đặc biệt chiếu cố ngươi, đặc biệt giúp đỡ ngươi, đối với ngươi vô vi bất chí. Chương sáu Chương 665 Hoàng trùng yêu vương một vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là người có thể khiến hắn thăng quan, hoặc là khiến hắn phát tài. Trên thế giới này không có ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, nhất định là có mục đích. Thăng quan, tể tướng, còn có dòng điệu chua chát kia nữa. Trương cửu các lập tức hiểu rõ trong lòng, đại vương. Tiểu tử chẳng qua chỉ là một kẻ võ phu, muốn trở thành cổ tiên còn chưa thể, nào dám mơ tưởng đến chức vị tể tướng. Chi bằng để ta viết xong võ đạo băng hoại luận, ký tên Đại Vương, đến lúc đó quyển kỳ thư chấn động cổ kim này, chính là do Đại Vương tự tay viết ra, tiểu tử tuyệt đối không dám tranh công, chỉ nguyện làm một mưu sĩ cho Đại Vương, Đại Vương thấy thế nào? Trương cửu các giọng giặc hùng hồn nói. Lời vừa nói ra. Ngân bối tôn giả âm thầm vui vẻ. Ngươi, ngươi về sau đừng gọi Lão Phu là Đại Vương nữa, Lão Phu họ chương tên tử đôn, ngươi cứ gọi ta là Gia Gia mau gọi gia gia, gia gia. Trương Cửu các cung kính nói. Nhưng mà, tuy rằng ngươi đối xử tốt với gia gia, nhưng gia gia ngay cả chữ cũng không biết, làm sao có thể ra sách được? Trương Tử Đôn sờ sờ đầu mình, vẻ mặt buồn bực nói. Gia gia thế mà lại không biết chữ? Gia gia ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó, đương nhiên không có tiền đi học, cho nên cũng không biết chữ. Vậy người khác có biết không? Không ai biết. Những kẻ biết đều bị Gia Gia ta bóp nát đầu rồi. Khuôn mặt hiền lành của chương tử đôn đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Ô, đã không ai biết, vậy thì có sao đâu, đến lúc đó ta ra sách ký tên của Gia Gia, công lao đều là của Gia Gia, ta làm mưu sĩ cho Gia Gia, thánh hoàng có vấn đề gì, ta sẽ hiến kế cho Gia Gia, Gia Gia thấy thế nào? Cái này? Cái này đương nhiên là tốt vô cùng, tiểu tử. Ngươi đã gọi ta một tiếng Gia Gia. Vậy thì con viên hóa cổ này ta sẽ cho ngươi trước. Chương tử đôn không nói hai lời, liền nhét viên hóa cổ vào trong miệng trương cửu cát, sau đó vỗ một cái vào ngực trương cửu cát. Viên hóa cổ vào bụng. Trương cửu cát âm thầm vận chuyển bạch ngân chân nguyên luyện hóa, sau đó sẽ đưa nó vào trong không khiếu, đương nhiên sẽ không để viên hóa cổ dung hợp với huyết nhục của mình. Có điều lão già trước mắt này có thể cảm nhận được khí tức cổ trùng, sau khi mình luyện hóa viên hóa cổ xong. Còn phải thường xuyên để nó ra ngoài không khiếu, để tránh bị lão già này nhìn ra manh mối. Đa tạ Gia Gia ban thưởng. Trương cửu các kích động nói. Ha ha ha ha. Nên làm, nên làm. Dám hỏi Gia Gia. Viên hóa cổ thần kỳ như vậy, đốt cuộc là luyện chế như thế nào? Ồ. Người muốn phương pháp luyện chế viên hóa cổ. Tông Nhi chỉ là cảm thấy thần kỳ, muốn tìm hiểu một chút. Viên hóa cổ là một loại thú hóa cổ, tất cả thú hóa cổ trên thế gian này đều phải dùng đến người và thú, chật chật chật. Cái loại thuật nhân thú này là từ phương pháp luyện chế cổ trùng giao phối tạp giao diễn biến mà thành, thật sự là không nên nói rõ ràng. Chương tử đôn có phần khó xử nói. Ô ô ô, Trương cửu cắt lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là nhân thú thôi sao? Cái trình độ này còn có gì mà không thể nói? ngươi có biết lúc ta luyện chế ngũ chuyển thạch hạt cổ không chỉ có nhân thú ngay cả thi thú cũng dùng rồi sau khi được trương tử đôn nhắc nhở trương cửu các lập tức có được một hướng đi cho phương pháp luyện chế thú hóa cổ có điều thú hóa cổ dù sao cũng phương pháp luyện chế mà cổ tiên tích lũy ngàn năm mới có được trong đó nhất định có rất nhiều chỗ mà mình có thể học hỏi ơ kỳ quái ngươi đã nuốt viên hóa cổ của ta rồi lúc này viên hóa cổ hẳn là đã ấp nở rồi Tại sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Chương tử đôn vẻ mặt kỳ quái nói. Viên hóa cổ quả thực đã ấp nở rồi, chỉ có điều bị trương cửu các dụng bạch ngân chân nguyên luyện hóa, tuy rằng không có thu vào trong không khiếu, nhưng lại ngoan ngoãn ở trong huyết nhục của hắn, càng không có ảnh hưởng đến linh đài thần hồn của hắn, chẳng qua chỉ là một công cụ ở trong huyết nhục mà thôi. Nói như vậy viên hóa cổ ấp nở trong cơ thể hẳn là phải hôn mê. Không. Không chỉ là hôn mê. À trương cửu các ông bụng giả vờ đau đớn đến mức không chịu nổi trương tử đôn cười to nói ha ha ha ha viên hóa cổ ấp nở trong cơ thể sẽ cực kỳ khó chịu nằm đó lão phu cũng suýt chút nữa thì ngất đi lời trương tử đôn vừa dứt trương cửu các trợn trắng mắt cổ nghiêng sang một bên ngất xỉu ngay tại chỗ hả cái này nhanh như vậy sao trương tử đôn sờ sờ đầu vẻ mặt nghi hoặc sau khi trương cửu các hôn mê, trương tử đôn tiếp tục kiểm tra tình hình luyện chế hoàng cổ trùng trong thanh đồng cổ chung chương sáu trăm sáu mươi sáu hoàng trùng yêu vương hai bây giờ trong cổ chung đã không còn lại mấy con hoàng trùng nữa những con hoàng trùng này con nào con nấy đều vàng ống dữ tợn dáng vẻ hung ác tuy rằng hình thể không lớn nhưng trên người đã dần dần có yêu khí trương tử đôn rất hài lòng gật gật đầu cứ tiếp tục như vậy hoàng trùng yêu nhất định sẽ luyện chế thành công nửa ngày sau. Trương cửu các sắc mặt trắng bệch, chậm rãi tỉnh lại. Đến. Đây là thịt khỉ hầm da da làm, màu nến thử. Trương tử đôn từ trong túi trữ vật đen thui trên người lấy ra một cái lọ sứ. Trương cửu các mở lọ ra, bên trong là ốc khỉ ngâm dầu. Trương cửu các dùng muộn múc một miếng. Vì thế mà lại không tệ. Trương cửu các đã hoàn toàn luyện hóa viên hóa cổ, viên hóa cổ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Không đúng, thú hóa cổ căn bản không phải là cổ trùng sinh ra tự nhiên trong tự nhiên, cho dù là vườn cũng không có khả năng thích ăn ốc khỉ. Có phải rất khó ăn không? Chương tử đôn hỏi. Cũng tạm. Lão phu mỗi lần ăn đều phải bịt mũi, nhưng không ăn không được. Ồ, Trương cửu cắt lại múc một miếng thịt ốc khỉ. Hắn ngậm miếng thịt ốc khỉ trong miệng, sau đó để viên hóa cổ ăn trong khoang miệng của mình. Sau khi ăn xong lại truyền viên hóa cổ vào không khiếu, sau đó lại múc một muỗng ốc khỉ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ngươi ăn cái gì mà chậm vậy, vừa đi vừa ăn. Chương tử đôn từ trong thanh đồng cổ chung lấy ra một con hoàng trùng to bằng ngón tay cái. Con hoàng trùng này toàn thân màu vàng kim, diện mạo dữ tợn, có khí tức nhất chuyển cổ trùng, đáng tiếc lại giống như tượng bùn tượng gỗ, không có chút linh tính nào, chương tử đôn nhìn con cổ trùng này cũng vẻ mặt kỳ quái. Cảm giác giống như một vật chết, nhưng rõ ràng lại là một vật sống. Đã tỉnh rồi, vậy thì đi theo gia gia. Vâng. Chương tử đôn dùng ngón tay véo con hoàng cổ trùng đi trên sa mạc, trương cửu các chỉ có thể đi theo. Cái thanh đồng cổ chung to lớn bị bỏ lại phía sau, trương cửu các không có cách nào đứng trước mặt trương tử đôn mà thu một thứ lớn như vậy vào trong mai rùa. trương tử đôn vừa đi vừa dùng ngón tay kích thích con hoàng cổ trùng nhỏ bé trong tay, nhưng con vật nhỏ này lại giống như mất hồn bất động mặc cho hắn kích thích thế nào cũng vô dụng trương cửu các ở bên cạnh nhìn lập tức hiểu ý thế là tâm niệm vừa động nơi hai người đi qua tất cả hoàng trùng đều di chuyển đi theo giống như đang đi theo vị vua của chúng ha ha có phản ứng rồi Trương gia gia đây là muốn làm gì trương cửu các hỏi con hoàng cổ trùng ngươi luyện chế này nếu nói là cổ căn bản không thể cấy vào trong cơ thể nếu nói là yêu Thì hình thể lại quá nhỏ, quả thực chính là người lùn trong yêu, tuy rằng nhìn tổng thể căn bản chính là một phế vật, nhưng cho dù là phế vật cũng có tác dụng của nó, con hoàng cổ trùng này dù sao cũng coi như là yêu vương, khi nó bắt đầu phát hiệu lệnh, nhất định sẽ động chạm đến uy quyền của yêu vương chân chính, đúng là một núi không thể có hai hổ. Một tổ không thể có hai vua, tên hoàng trùng yêu vương kia trốn dưới lòng đất, gia gia ta lại không thể chui xuống đất, chỉ có thể dùng biện pháp này, để hắn tự mình tìm đến cửa ha ha ha ha chương tử đôn cười lớn trương cửu các lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ vốn dĩ hắn chỉ là dự định luyện chế ra một con hoàng cổ trùng khống chế hoàng trùng hoang dã chui vào mai rùa chịu chết đợi đến khi luyện chế thành đảng tuyền cổ lại giao hoàng cổ trùng lên trên như vật phẩm nhiệm vụ thật không ngờ còn có thể thông qua phương pháp này dụ ra hoàng trùng yêu vương chân chính nửa ngày sau bên cạnh trương tử đôn và trương cửu các là vô số hoàng trùng Số lượng cũng không phải là che trời lấp đất, chỉ tương đương với một giải hoàng trùng dài, số lượng e rằng cũng chỉ có bảy tám vạn con. Bảy tám vạn con hoàng trùng nhỏ đã là cực hạn của trương cửu cát. Thông qua hoàng cổ trùng khống chế càng nhiều hoàng trùng, trương cửu cát sẽ càng cảm thấy gánh nặng trên thần hồn càng lớn, vượt quá năm vạn con, gánh nặng này sẽ rất rõ ràng, đến bảy tám vạn con liền khó có thể gánh vác nổi. Trương cửu cát mở thượng đang điện ở nơi hoàng cung thần hồn cường đại hơn xa võ tiên bình thường, dùng cổ trùng khống chế tiểu trùng nguyên lai còn có nhược điểm như vậy. Lúc trước Trương Cửu các sử dụng chiếu cổ trùng khống chế chiếu trạch trùng, bởi vì số lượng chiếu trạch trùng không nhiều, cho nên cũng không phát hiện ra, bây giờ lợi dụng hoàng cổ trùng khống chế hoàng trùng khắp nơi, lúc này mới biết được muốn thông qua một con hoàng cổ trùng nô dịch toàn bộ hoàng trùng trên đời căn bản là không thể nào, trừ phi đi con đường hữu tình cổ đạo, trực tiếp cấy hoàng trùng vào trong cơ thể. Có điều hoàng trùng yêu có năng lực sinh sản, căn bản là không thể cấy vào trong cơ thể. Chương 667, truy kích dưới lòng đất một âm. Đột nhiên. Mặt đất phía trước hai người, nứt ra một đường nước to lớn. Yêu khí ngập trời từ trong khe nước phun ra, bảy tám vạn con hoàng trùng vốn đang đi theo hoàng cổ trùng lập tức tản ra. Một cái đầu hoàng trùng to lớn như nhà ở, từ trong khe nước thò ra, dùng con mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm chương tử đôn và trương cửu cát. Gương mặt chương tử đôn lộ vẻ mừng như điên, lớn tiếng hét, thế mà lại là một con hoàng trùng yêu vương cấp tử kim, chắc chắn là con hoàng trùng yêu vương đã càng quét sa mạc nhân tộc năm năm trước, thì ra ngươi chưa bị nhân tộc giết chết, ha ha ha ha. Thật sự là quá tốt rồi, lão phu là mông trạch cổ tiên phụng lệnh đại chủ y thánh hoàng, đến đây chiêu mộ ngươi, ngươi có bằng lòng đi theo lão phu đến mông trạch hay không? Chương cửu cát đứng sau lưng chương tử đôn nhìn con hoàng cổ trùng to bằng ngón tay cái trong tay chương tử đôn, sau đó thông qua con hoàng cổ trùng này nhìn thấy con hoàng trùng yêu vương hình thể to lớn kia. Mà trong đôi mắt to lớn của con hoàng trùng yêu vương kia, chỉ có con hoàng cổ trùng to bằng ngón tay cái. Thuần phục hoặc là diệt vong. Đây là tin tức mà hoàng trùng yêu vương truyền đến. Một núi không thể có hai hổ, trong một tổ chỉ có thể có một yêu vương chân chính. Hoàng cổ trùng có thể thành yêu. Nhưng lại không thể thành vương. Chỉ cần hoàng cổ trùng lựa chọn thần phục, hoàng trùng yêu vương sẽ không giết nó. Hoàng cổ trùng chỉ là công cụ, công cụ căn bản không có quyền tự chủ. Người có thể làm chủ chỉ có thể là trương cửu cát đứng sau hoàng cổ trùng. Mà lựa chọn của trương cửu cát đương nhiên là Cúc, ông ông ông Hoàng cổ trùng vỗ cánh, làm ra tư thế công kích về phía hoàng trùng yêu vương hình thể to lớn. Hoàng trùng yêu vương nổi giận. Hoàng trùng yêu vương to lớn từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Hoàng trùng yêu vương không biết điều cũng khiến cho gương mặt chương tử đôn lóe lên vẻ tàn bạo, mục đích của hắn là thu phục hoàng trùng yêu vương, mà đối với yêu thú mà nói, cái gọi là thu phục chính là đánh cho phục trước. Chương tử đôn ném hoàng cổ trùng trong tay ra sau, trương cửu các đưa tay tiếp được hoàng cổ trùng, lập tức lui về phía sau. Theo sau một tiếng gầm rú rung trời động đất. Chương tử đôn hóa thành ngân bối cử viên to lớn như ngọn núi. Trương cửu cát dơ cao hoàng cổ trùng trong tay. Hoàng cổ trùng tiếp tục khiêu khích. Hoàng trùng yêu vương ngủ chuyển trong bụi đất mù mịt, triệt để thoát khỏi lòng đất. Chương tử đôn cũng đã biến thân xong, hai con quái vật khổng lồ va chạm vào nhau. Trương cửu cát đứng sau lưng hai người, trên mặt nở nụ cười âm hiểm. Gào, nắm đấm hung hãn của ngân bối cử viên, đập nát đao túc của hoàng trùng yêu vương đao túc sắc bén tỏa ra hào quang màu tím kim của Hoàng trùng yêu vương ở trước nắm đấm của Ngân bối cự viên, giống như cành khô dễ dàng bị bẻ gãy. Trận chiến giữa hai con yêu vật, Ngân bối cự viên chiếm ưu thế áp đảo, nếu như mục đích của chương tử đôn không phải là thu phục Hoàng trùng yêu vương, chỉ sợ đã có thể đập chết hắn. Đây chính là thực lực của ngũ chuyển cổ tiên, sức mạnh cường đại khó có thể đo lường, tốc độ vô địch, cùng với khí thế sắc đá áp đảo tất cả trong lúc chiến đấu. Sau khi mất đi gần như tất cả đao túc, hoàng trùng yêu vương lại chui vào trong khe nước trên mặt đất. Chạy đi đâu? Ngân bối cử viên nhảy vào trong khe nước. Địa phượt cổ, đại địa sụp đổ. ầm một tiếng vang thật lớn. Trên sa mạc, mặt đất nước ra nhanh chóng sụp đổ. Trương cửu cát đạp không nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy ngân bối cử viên hung hãn như vậy, vốn dĩ trương cửu cát không định ra tay, nhưng mà cơ hội thật sự là quá tốt. Không ra tay thật sự là có lỗi với cơ hội tốt như vậy mà chương tử đôn đã tạo ra cho mình. Gia gia. Người không sao chứ. Khói bụi trên mặt đất còn chưa tan, trương cửu cát đã bắt đầu lớn tiếng gọi. ầm một tiếng. Tảng đá lớn bị chấn động đến mức nứt ra, một con ngân bối cử viên to lớn như ngọn núi từ trong lòng đất chui ra. Ngân bối cử viên ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu sao thần sắc lại xuất hiện vài phần bất đắc dĩ. Khói bụi tan đi. Trương cửu các nhìn thấy thành quả chiến đấu của mình. Trên người ngân bối Cự viên toàn là vết máu. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Hoàn toàn không tính là bị thương trí mạng. Gia gia. Người không sao chứ? Trương cửu các vẻ mặt quan tâm hỏi. Không sao. À. Ngân bối Cự viên kết thúc biến thân trong tiếng trên rỉ đau đớn. Tất cả thú hóa cổ đều không thể biến thân trong thời gian dài. Cho dù là cổ sư đi theo con đường hữu tình cũng vậy, nguyên nhân cụ thể trương cửu cát cũng không rõ lắm, lưng của trương tử đôn rõ ràng còng xuống, chòm râu trắng vốn chỉnh tề cũng rõ ràng lộn xộn hơn rất nhiều. Chương 668, truy kích dưới lòng đất hai con trùng đó ở ngay trong hang đất phía dưới, lão gia nghỉ ngơi một chút đã. trương tử đôn đặt mông xuống đất, há miệng thở dốc. trương tử đôn vừa mới ngồi xuống, mặt đất phía dưới liền truyền đến tiếng nổ vang trời. Chương tử đôn và cửu cát đồng thời dẫm chân lên hư không, lơ lửng giữa không trung. Mặt đất chỗ hai người đứng hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện một hố sâu không thấy đấy. Trong hố sâu thổi ra một luồng gió lạnh. Chương tử đôn mặt mày tái nhợt. Mặt đất sụp đổ vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, đây mới là sụp đổ thực sự, nếu như vừa rồi mình không ra ngoài, đi theo vạn cân đá tảng rơi xuống hố sâu này, e là mười cái mạng cũng không còn. Nhìn hố sâu dưới đất này. Cửu cát cũng rất khiếp sợ, sớm biết phía dưới sâu như vậy, chi bằng dùng hai lần sụp đổ mặt đất. Đi, xuống dưới xem thử, hai luồng ánh sáng, men theo hang động vừa mới sụp đổ, chui xuống lòng đất. Sâu trăm mét dưới lòng đất, nước chảy róc rách, gió mát hiu hiu. Nơi này là dòng sông ngầm dưới lòng sa mạc, chảy xiết ở độ sâu năm trăm mét so với mặt đất, không chỉ lượng nước lớn mà còn rất xiết, phần lớn đá tảng bị sụp đổ đều bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Chỉ có một số ít tảng đá khổng lồ rơi xuống dòng sông, giống như một hòn đảo nhỏ. Lúc này chương tử đôn và cửu cát đang đứng trên hòn đảo nhỏ, nhìn hai bên hang động sâu thăm thẳm, tối tăm. Vù vù vù. Một trong những hang động truyền đến tiếng đập cánh. Rõ ràng. Hoàng trùng yêu vương đang bay trên dòng sông ngầm trong hang động. Đuổi theo. Chương tử đôn lại hóa thành một luồng ánh sáng bay đi, cửu cát thì lặng lẽ đi theo sau hắn. Hang động dưới lòng đất ngày càng hẹp, điều này có nghĩa là hang động dưới lòng đất sẽ không còn không gian để hai người bay, nhưng điều này cũng có nghĩa là hoàng trùng yêu vương kia cũng sẽ không còn đường lui, trừ khi con hoàng trùng kia có thể chui xuống nước. Lúc này hai người đã nhìn thấy hoàng trùng yêu vương, hoàng trùng yêu vương kia quả nhiên không xuống nước, mà đang vỗ cánh lơ lửng trên mặt nước. Ngươi đừng chạy nữa, chạy nữa là phải xuống nước rồi, chỉ cần ngươi theo lão phu đến Mông trạch, thánh hoàng nhất định sẽ phong ngươi làm thượng khách. Chương tử đông lớn giọng khuyên nhủ. Có điều, hoàng trùng yêu vương lại trực tiếp chui vào hang động trên đỉnh đầu, biến mất không thấy đâu nữa. Chương tử đông bay đến nơi hoàng trùng yêu vương biến mất, nhìn thấy trên đỉnh đầu có một cái hang lớn, bên trong hang tối đen như mực, sâu hun hút. Nơi này vậy mà cũng có một cái hang. Chương tử đông sắc mặt có phần khó coi, con hoàng trùng này làm sao biết được ở đây có một cái hang. Bởi vì con hoàng trùng lớn này có thể điều khiển rất nhiều hoàng trùng nhỏ đi dò đất, cho nên nó biết rất rõ về địa hình dưới lòng đất. Nô dịch có thể dùng để trinh sát. Cửu các sở hữu chiểu cổ trùng đương nhiên có cảm nhận sâu sắc đối với điều này. Lão gia. Lên trên xem sao. Cửu các dò hỏi. Chương tử đôn lộ vẻ đấu tranh. Vừa rồi hắn chui xuống lòng đất, suýt chút nữa thì bị chôn sống. Lần này lại đi. Ngươi đi trước. Chương tử đôn quay đầu phân phó. Cửu cát vừa muốn nói mình năng lực có hạn, thực sự không thể xông pha trận mạc. Nhưng ở mông trạch, cổ tiên thượng vị đối với cổ tiên hạ vị có quyền khống chế tuyệt đối, cổ tiên hạ vị sẽ cam tâm tình nguyện bị cổ tiên thượng vị sai khiến, mình nếu như lại nhiều lần thoái thác, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện. Chỉ thấy cửu cát im lặng chui vào trong hang đất, chương tử đôn thì đi theo phía sau. Cửu cát đi rất chậm, hắn sợ Hoàng trùng yêu vương quay đầu lại đánh lén chương tử đôn cũng đi rất chậm hắn vừa đi vừa quan sát xem đá xung quanh có kiên cố hay không có khả năng sập hay không quả nhiên là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hang động chật hẹp hoàng trùng yêu vương căn bản không thể bay trong hang động này chỉ có thể bò ở trong đó cho nên cũng không còn tiếng đập cánh của hoàng trùng yêu vương hang động quanh co khúc khuỷu ước chừng một nén nhang sau cửu cát xông vào một hang động rộng rãi Hang động này không có lối ra khác, hoàn toàn là một hang cục. Hoàng trùng yêu vương năm lần chuyển thế kia cũng không thấy đâu. Trên mặt đất chỉ có cát vàng mịn màng, chẳng lẽ là trốn vào trong cát vàng rồi. Cửu cát đứng ở cửa hang nhỏ quan sát hồi lâu, không dám lập tức ra khỏi hang, dù sao hắn cũng chỉ là một tên lính quèn, muốn đối phó với hoàng trùng yêu vương vẫn phải dựa vào ngân bối tôn giả chương tử đôn. Đứng đó làm gì? Chương tử đôn dò hỏi. Bên ngoài là một hang động cục, không có lối ra khác, nhưng Hoàng Trùng Yêu Vương không thấy đâu nữa. Để ta xem. Chương Tử Đôn và Cửu Cát sống vai đứng cạnh nhau, đứng ở cửa hang nhỏ, nhìn về phía hang động cục này, ngoại trừ trên mặt đất có cát vàng, trên đỉnh hang động không có gì cả. Chương 669, Tiểu Đảng Nhân xuống dưới xem. Chương Tử Đôn nhìn Cửu Cát. Nhất định phải tìm cơ hội chôn sống ngươi. Cửu Cát âm thầm oán thầm một câu. Rời khỏi cửa hang, đi tới bãi cát vàng, với khinh công của cửu cát hoàn toàn có thể dẫm lên cát mà không để lại dấu vết. Chương tử đôn cũng đi theo nhảy xuống bãi cát vàng. Hai người quan sát trong hang động trống trải này. Ngoại trừ lối vào vừa rồi, toàn bộ hang động không có lối vào nào khác. Đột nhiên. Cát vàng dưới chân hai người truyền đến một lực hút mãnh liệt. Gào. Chương tử đôn hóa thành cự viên, có thể không sợ bị cát vàng thôn phệ. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Biến mất cùng với chương tử đôn còn có cửu cát, khởi động thiên tàn trận văn. Cửu cát xông vào trong mai rùa. Trong mai rùa. Bạch Ấu Anh, lãnh Ngọc Trinh còn có Lý Tiểu Thúy thậm chí cũng không thèm nhìn cửu cát, các nàng toàn tâm toàn ý xuyên qua mai rùa quan sát thế giới bên ngoài. Dù sao mai rùa rơi vào vạn dặm các vàng các nàng cũng chỉ có thể mãi mãi bị nhốt chết trong mai rùa. Cửu cát xuyên qua mai rùa cũng chỉ nhìn thấy cát vàng không ngừng chảy. Đây không phải là bảy cát lúng bình thường. Bạch ấu anh nói với giọng điều chắc chắn, lãnh ngọc trinh, vậy là cái gì? Bạch ấu anh, nhìn giống một loại trận pháp truyền tống. Lý tiểu thúy, công tử, ngươi vào rồi, ta đã nói bạch tỷ tỷ sẽ không ra tay với ngươi. Cửu cát, nực cười. Lúc này còn dám ra tay với ta, ta trực tiếp truyền tống ngươi ra ngoài cho cát vàng ăn lời cảnh cáo của cửu cát không phải là nói suông trong mai rùa hắn có quyền kiểm soát hoàn toàn muốn đưa ai ra ngoài thì đưa ai ra ngoài chỉ là nếu bên ngoài không có nguy hiểm cửu cát đưa bạch ấu anh ra khỏi mai rùa bạch ấu anh hoàn toàn có thể mang mai rùa đi sau đó quay lại tìm cách đối phó với cửu cát dù sao cũng có cách đập vỡ mai rùa nhưng hiện nay bên ngoài có bảy cát lúng nếu như bạch ấu anh bị truyền tống ra ngoài vậy thì chỉ có thể ăn cát bạch ấu anh nhìn cửu cát cau mày nói Trên tay ta không có pháp khí phù lục tiện tay, không phải là đối thủ của con cự viên kia, không sao. Đánh không lại thì không đánh, ta cũng không nhất định phải giết tất cả cổ tiên mông trạch. Cửu Cát nói. Truyền tống sắp kết thúc. Lãnh ngọc Trinh vẫn luôn quan sát thế giới bên ngoài lên tiếng. Khởi động thiên tàn trận văn. Cửu Cát đi ra thế giới bên ngoài. Sâu trong lòng đất. Cung điện ngầm. Cửa vào cung điện ngầm. Chạy tới một đám trẻ con. Đám trẻ này lớn nhất chỉ mới 5 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 2, 3 tuổi. Bọn chúng có hình dáng như đứa trẻ, mũm miễn, trên ngực có một quả trứng tròn vo. Một đám trẻ con đi tới cửa cung điện. Cánh cửa cung điện đóng chặt. Hai bên cửa cung điện có hai pho tượng thần cao lớn. Tượng thần mọc cánh, hai tay cầm một thanh trường kiếm hình chữ thật, trên mặt đeo một chiếc mũ giáp khổng lồ, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Đột nhiên, mũ giáp của tượng thần bên phải, lật lên trên, lộ ra một cái hố đen ngòm. Một đống cát vàng từ trên đỉnh đầu tượng thần rơi xuống, tất cả tiểu đảng nhân đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, bọn chúng lùi sang một bên. May mà cửa cung điện này vô cùng rộng rãi, cát vàng rơi xuống rất nhiều, cũng không có đập trúng những tiểu đảng nhân này. Cát vàng rơi xuống đất. Cửu cát từ trong cát vàng đứng dậy. Cung điện tuy rằng nằm sâu trong lòng đất. Nhìn trên đỉnh có bảo thạch phát sáng, xung quanh mọi thứ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn 10 tiểu đảng nhân nhìn cửu cát, đứa nào đứa nấy đều nước mắt lưng trồng, có đứa thậm chí còn giơ tay đầu hàng. Những tiểu đảng nhân này đều là con của dị nhân tộc, từ nhỏ đã bị thương nhân sa mạc mua đi để tìm kiếm nguồn nước. Nếu cha mẹ không bán, vậy thì thương nhân sa mạc sẽ giết chết cha mẹ bọn chúng, lấy quả trứng trên ngực cha mẹ bọn chúng đi bán với giá 10 lượng bạc một quả. Mà trong mai rùa của cửu cát, đã tích trữ 16 quả huyết đản. Cửu cát nhìn đám trẻ con, sau đó lại dời mắt xuống dưới chân. Dưới chân là đất cát, chương tử đôn vẫn còn bị chôn trong cát, không biết sống chết ra sao, đám tiểu đảng nhân kia thấy cửu cát không có ý định công kích bọn chúng, trong đó có một đứa gan lớn liền dẫn theo tất cả đảng nhân đi tới cửa cung điện. Cửu cát đứng bên cạnh cửa cung điện, cửu cát nhìn đám nhóc này, lũ nhóc rõ ràng rất hoảng sợ, hai bên đều không nói gì. Tiếp đó, cửu Các lại nhìn về phía sau đám nhóc, trong bóng tối có ba đạo động quan bay tới. Đúng lúc này, cánh cửa cung điện đang đóng chặt tự động mở ra. Nhanh chóng ngăn cản bọn chúng, trong ba đạo động quan truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Có điều, cửu Các lại không cử động. Ngươi bảo ta ngăn cản là ta ngăn cản sao? Chương 670, sông Vô Nguyên một đám trẻ nghe thấy giọng nói này đứa nào đứa nấy đều kinh hãi vô cùng. Bọn chúng kêu la chạy vào trong cung điện. Cửa vào cung điện có một màn sáng màu vàng đất trụ xuống, tiểu đảng nhân sau khi đi vào màn sáng liền biến mất không thấy đâu nữa, Cửu cát cũng không đuổi theo, bên trong cung điện có gì hắn không biết, mà những tiểu đảng nhân này càng không có giá trị, chi bằng chờ cổ trùng ngủ chuyển trong cơ thể chương tử đôn ấp nở, sau đó lấy cổ trùng rời đi, đỡ phải tiến vào trong bí cảnh, gặp phải nguy hiểm khó lường. Ba đạo động quan đuổi theo phía sau cũng thu lại. Độn quan thu lại là ba gã võ tiên xa lạ. Trong đó có một lão già tay cầm một trượng, dùng đầu trượng chỉ vào cửu cát, hung dữ hỏi, vì sao ngươi không ngăn đám đản nhân kia lại, vì sao ta phải ngăn bọn chúng? Cửu cát ngược lại hỏi, tên ngu xuẩn này, ngươi có biết mình đã phạm phải sai lầm gì không? Lão già kia mặt đầy giận dữ, tức giận xông về phía cửu cát. Còn hai gã võ tiên khác thì đứng một bên xem kịch vui cửu cát nheo mắt, chờ đến khi lão già kia tới gần. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Một luồng lực vô hình gia trì lên người lão già. Hỏa diễm đao. Thanh hỏa diễm đao đỏ rực chém ngang tới. Lão già kia tránh né không kịp, chỉ có thể giơ trượng lên đỡ. Một trượng trong tay bị hỏa diễm đao chém một nhát đứt làm đôi. Một phần hồng nhật xuất hiện, hỏa diễm đao đầy trời. Đao hạ lưu tình. Trong hang động Lại có động quan bay tới. Có người hô to đao hạ lưu tình. Nhưng cửu các không có ý định lưu tình, hắn muốn lập uy, muốn lập uy thì phải giết người. Hôm nay không thấy máu, đám người này sẽ cho rằng hắn là quả hồng mềm. Mấy nhát đao sâu, Hộ thể huyền cương của lão già kia bị đánh nát, thân thể bị chém thành mấy đoạn, hai gã võ tiên còn lại từ đầu đến cuối không dám ra tay, chỉ dám đứng một bên quan sát. Mấy đạo động quan đáp xuống. Mấy người kia nhìn cửu cát đều tràn đầy kính sợ. Cửu cát ngẩng đầu nhìn bọn họ. Bọn họ đều cười gượng. Trong đó có một người cười rực rỡ nhất. Người này không phải ai khác, chính là du kích tướng quân đào tẩu Kiều Phu Sơn. Mới chỉ ngắn mũi hơn một tháng không gặp Kiều Phu Sơn, trong hắn ta già đi rất nhiều, xem ra bên ngoài cũng không dễ sống, ê vô? Thì ra là trương huynh, thật là lâu rồi không gặp. Kiều Phu Sơn chủ động chào hỏi. Vừa rồi chính là hắn ta hô to giao hạ lưu tình. Kha kha! Vị này là bằng hữu của kiều tướng quân sao? Cửu các chỉ thi thể cháy đen trên mặt đất hỏi. Ừ! Không tính, không tính, chỉ là gặp gỡ tình cờ. Vậy hắn ta là bằng hữu của ai? Cửu các lại hỏi. Bảy gã võ tiên có mặt đều ngửa đầu nhìn trời. Ô! Nếu không ai quen biết, vậy thì ta không khách khí nữa. Cửu cát cuối người nhặt túi trữ vật của người nọ lên, sau đó nhét vào bên hông, lặng lẽ khởi động thiên tàng trận văn, đưa nó vào trong mai rùa. Sâu trong lòng đất. Vô danh thần điện. Đầm. hạt cát sau lưng cửu cát nổ tung, một lão già thân mặc áo trắng từ trong cát nhảy ra. Lão già lắc đầu, thần sắc có phần hoảng hốt. Vừa rồi lão già này nhất định đã ngất đi, hiện tại mới tỉnh lại. Gia gia. Người tỉnh rồi. Cửu cát kinh ngạc nói, sau đó lui về phía sau, nhường chỗ cho chương tử đôn. Chương tử đôn quan sát hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt khinh thường lướt qua bảy vị võ tiên. Sau đó, chương tử đôn nhìn thi thể cháy đen giữa sân, quay đầu hỏi cửu cát, là người ra tay. Cửu cát gật đầu. Bọn họ là ai? Có lẽ là đi buôn. Kiều Phu Sơn trước kia là du kích tướng quân của mông trạch quân Viễn Chinh, sau đó phản bội quân Viễn Chinh nhân tộc, hắn và ta có chút giao tình. Những người khác ta đều không quen. Cửu các giải thích. Chương tử đông nhìn về phía Kiều Phu Sơn. Kiều Phu Sơn vội vàng giải thích, hiểu lầm, hiểu lầm. Nam cực ông và trương huynh đề chỉ là hiểu lầm. Ngươi lại đây. Chương tử đông vẫy tay. Kiều Phu Sơn cười gượng, không định đi qua. Sắc mặt chương tử đông trầm xuống, lạnh lùng nói, vốn định cho ngươi chút chỗ tốt, xem ra là rượu mời không muốn uống muốn uống rượu phạt. Dứt lời. Chương tử đôn hóa thành một con ngân bối cử viên cao như ngọn núi, há miệng về phía bảy vị võ tiên. Đống. Một tiếng gầm vang lên, tất cả mọi người, bao gồm cả cửu cát, đều ngất đi. Không biết qua bao lâu. Cửu cát tỉnh lại. Hắn phát hiện chương tử đôn đang vuốt ve kiều phu sơn với vẻ mặt tự ái. Cửu cát lặng lẽ gõ lên mai rùa đen. Bên trong mai rùa. Bạch ấu anh nói, sau khi ngươi bị chấn ngất. Chương tử đôn đã lục soát trên người tất cả mọi người, bao gồm cả ngươi, lãnh Ngọc trinh nói, hắn còn cho tất cả võ tiên trừ ngươi ra ăn cổ trùng, hiện tại những người này đều đã trở thành cổ tiên. Chương 671, song vô nguyên hai Lý Tiểu Thúy nói, cổ trùng kia không phải độc dịch cổ thì là độc khí cổ. Bạch Ấu Anh nói, không ngờ tới ở đây lại gặp được người quen, may mà ngươi không dùng tên giả. Lý Tiểu Thúy nói, nói dối cũng phải thật chính phần, giả một phần, tên giả thì có ý nghĩa gì? Trong mai rùa. Ba nữ nhân ngươi một câu, ta một câu, bàn tán xôn xao Chương tử đông đột nhiên lại hóa thành ngân bối cử viên. Nữ ngồi xuống. Phục. Một bãi lớn. Bảy cổ tiên chen chút tiếng lên. chốc lát sau, bảy tân cổ tiên đã hoàn thành bữa ăn đầu tiên trong đời. Tới đây. Kể cho lão phu nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói trước. Chương tử đông chỉ vào một người nói. Bẩm Lão Gia, tiểu nhân tên là Tôn Ly, cùng Kiều Huynh là nghĩa sĩ đào ngũ khỏi quân viễn chinh nhân tộc, chúng ta kiếm sống ở xích hải sa mạc, thành lập xích hải thương hội, Nam Cực Ông là hội chủ xích hải thương hội, nhưng hắn có mắt không trọng đắc tội Trương Huynh, đã bị Trương Huynh giết chết. Chương Tử Đôn nói, ngu xuẩn, nói trọng điểm, nơi này là đâu? Tại sao các ngươi lại đến đây? Tôn Ly đáp, chúng ta cũng không biết nơi này là đâu, chúng ta đi theo tiểu đảng nhân đến đây. Tiểu đảng nhân là cái gì? Là đảng nhân trong xích hải sa mạc, bọn chúng không thể lớn lên, chỉ có thể như vậy. Một người khác nói. Chương tử đôn hỏi, tại sao các ngươi lại đuổi theo tiểu đảng nhân? Có một tiểu đảng nhân tên Mãn Cầu Trời Sinh đã có trí tuệ, e rằng là đại năng chuyển thế. Mãn Cầu nói cho chúng ta, nó biết một nơi gọi là sông vô nguyên, dòng sông ngầm dưới lòng đất này là một dòng sông không có nguồn, tuy chúng ta không tin trên đời này có sông không nguồn nhưng sông ngầm trong sa mạc lại là tài nguyên quý giá nếu tìm được một dòng sông ngầm trong sa mạc hoàn toàn có thể dùng làm căn cứ cho xích hải thương hội mãn cầu thật sự đã dẫn chúng ta tìm được dòng sông ngầm nam cực ông mang theo mấy vị võ tiên quen biết ngôi thuyền lặng đi vào dòng sông ngầm quả nhiên xác nhận dòng sông ngầm này không có nguồn cũng không chảy ra ngoài nước sông chảy tuần hoàn vĩnh viễn không ngừng không sai dòng sông ngầm kia vô cùng quỷ dị không đầu không đuôi hoặc là đầu đuôi nối liền Nước sông vĩnh viễn không tăng không giảm, cuồn cuộn chảy, vĩnh hằng vận động. Sông vô nguyên quỷ dị như vậy khiến chúng ta khiếp sợ, vì vậy chúng ta tin rằng mãn cầu có trí tuệ, là đại năng chuyển thế. Chương tử đôn nói, nếu sông vô nguyên thật sự thần kỳ như lời các ngươi nói, vậy sông vô nguyên có tác dụng gì? Bảy tên cổ tiên vừa ăn đồ nóng sông nhìn nhau, một người không chắc chắn nói, nghe nói mãn cầu nói sông vô nguyên có liên quan đến vĩnh động kê. Chúng ta cũng không biết vĩnh động kê là gà gì. Tóm lại mãn cầu nói chỉ cần có vĩnh động kê, sẽ có được năng lượng vô tận, dùng mãi không cạn. Chúng ta bị mê hoặc, liền làm theo lời mãn cầu, bắt đầu chế tạo vĩnh động kê. Chế tạo vĩnh động kê cũng rất đơn giản, hình như là một cái guồng quay bằng gỗ. Chúng ta cũng không rõ công dụng cụ thể, ngay khi chúng ta bị mãn cầu sai khiến xoay quanh, mãn cầu lại dẫn theo một đám tiểu đảng nhân lén chung mất. Chúng ta tốn rất nhiều công sức mới đuổi tới đây. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, rốt cuộc cũng nói rõ ràng chuyện chương tử đông muốn biết. Chốc lát sau, tám tân cổ tiên, bao gồm cả cửu cát, bị chương tử đông áp giải đến trước cửa thần điện. Bên trong thần điện này rốt cuộc có thứ gì? Chương tử đông hỏi. Chúng ta không biết. Vào xem là biết. Chương tử đông ném một cổ tiên bên cạnh vào màn sáng. Nhưng chuyện quỷ gì đã xảy ra? Mang sáng màu vàng khi tiếp xúc với người nọ liền biến mất. Bên trong đại điện là một thông đạo, cuối thông đạo có một võ sĩ đang đứng. Võ sĩ gầm lên một tiếng, lao về phía mọi người, võ sĩ kia vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đỏ rực, hình thể dị dạng, có phần giống mộng ma, dương ma. Càng đến gần, cửu cắt càng nhận ra bên hông võ sĩ kia còn cắm một thanh phi đao. Mộng ma phi đao. Cửu cắt hít mắt. Chẳng lẽ là Hà Thanh Tùng đã chết từ lâu? Ngươi là ai? Chương tử đôn hỏi. Nhưng Hà Thanh Tùng không đáp, hắn cầm trường kiếm trong tay, trực tiếp chém tới. Dưới ảnh hưởng của mộng ma phi đao, hắn vẫn chưa khôi phục thần trí, thấy đối phương không thể giao tiếp, chương tử đôn cũng lười nói nhảm, hắn gầm lên một tiếng, hóa thành ngân bối cử viên, vung tay đánh nát Hà Thanh Tùng. Cơ thể nổ tung, các bộ phận rơi vãi trên vách điện. Chương tử đôn biến trở lại thành người. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau vào xem Chương tử đôn dẫn đầu bước vào thần điện, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Cạch Một cánh cửa dày nặng nề mở ra Một thông đạo mới xuất hiện Ngay khi mọi người bị thông đạo mới hấp dẫn, chương 672, nhìn đồng đội bị đánh một cửu các giả vờ kiểm tra thi thể quái vật, lặng lẽ nhặt một thanh phi đao trên mặt đất, cất vào trong mai rùa đen Cửu các gõ nhẹ lên mai rùa đen Bạch Ấu Anh so sánh thanh mộng ma phi đao này với bốn thanh mộng ma phi đao khác, sau đó chắc chắn nói, giống nhau. Chương tử đôn quay đầu nhìn về phía cửa điện, cửa điện vẫn mở. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể rời khỏi thần điện bất cứ lúc nào. Đi. Vào xem, chương tử đôn dẫn theo tám tên cổ tiên tiếp tục đi sâu vào trong. Hai bên là những quả trứng hoàng trùng được xếp ngay ngắn, mỗi quả đều to bằng người, ở giữa là một con hoàng trùng hình người. Tay cầm vũ khí sắc bén màu vàng, sau lưng mọc hai cánh. Ngươi có thể nói chuyện không? Chương tử đôn thử giao tiếp. Hắn không muốn giống như kẻ ngu ngốc, chỉ biết chém giết. Nhưng đáp lại chương tử đôn là một đòn tấn công trực diện, con yêu quái hình người lao tới như tia chớp, đâm mũi nhọn trong tay về phía ngực chương tử đôn, lúc này chương tử đôn thậm chí còn không kịp biến hình. Chương tử đôn tức giận, râu tóc dựng ngược. Bộ lông màu trắng bạc chui ra khỏi cơ thể thân hình nhanh chóng phình to ngân bối cự viên vung cánh tay khổng lồ nhưng con yêu quái hình người lại dễ dàng né tránh tiếng vỗ cánh của con yêu quái hình người và tiếng gầm giận dữ của ngân bối cự viên vang vọng khắp đại sảnh trong đại sảnh bốn mươi quả trứng hoàng trùng khổng lồ đồng thời nở ra bốn mươi con hoàng trùng khổng lồ bò ra khỏi trứng vừa ra khỏi trứng đã dài hơn hai mét mỗi quả trứng đều to bằng người những con hoàng trùng này cuộn tròn bên trong vừa ra ngoài liền đuổi thẳng người, mỗi con đều có thân hình khổng lồ. Một số con hoàng trùng khổng lồ lao về phía ngân bối cử viên, số khác thì giết chết tám tên cổ tiên. Bảy tên cổ tiên vội vàng lấy vũ khí ra, dùng ngón tay bôi lên lưỡi vũ khí, mỗi một món vũ khí đều lóe lên ánh sáng màu lục. Đây là công dụng của độc dịch cổ, có thể khiến vũ khí nhiễm kịch độc, tăng cường lực sát thương, ngoài ra không còn tác dụng nào khác. Cửu cát đã lui về phía sau bảy người đứng cùng Kiều Phu Sơn, cửu các liếc mắt nhìn Kiều Phu Sơn, cùng là người tu đạo, một ánh mắt là đủ. Huynh đệ, chúng ta lui thôi. Kiều Phu Sơn kiên quyết lắc đầu, giơ trường đao tẩm độc trong tay lên. Huynh đệ, người thay đổi rồi. Cửu các điểm mũi chân, lùi về phía sau. Khi cửu các đến cửa điện, phát hiện màn sáng màu vàng đã hạ xuống. Có kinh nghiệm ở Thiên Tầm Thần Cung. Xông qua màn sáng này, có thể ra ngoài, cũng có thể bị dịch chuyển đến nơi khác. Cửu cát đang do dự. Hai con hoàng trùng dài 2 mét đã đuổi tới phía sau hắn. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Hỏa diễm đao. Ánh đao lướt qua, hai con yêu quái hoàng trùng bị chém giết. Những con yêu quái hoàng trùng này không mạnh, hoàn toàn có thể giết chết. Cửu cát cầm hỏa diễm đao, quay người trở lại, khi cửu cát trở lại đại sảnh hoàng trùng trận chiến đã gần kết thúc trên mặt đất la liệt thi thể có của người cũng có của hoàng trùng chương tử đôn toàn thân chằng chịt vết thương đang cầm băng vải băng bó cho mình so với chương tử đôn trên người cửu cát sạch sẽ hơn rất nhiều bụt một quả trứng hoàng trùng khổng lồ vỡ ra làm đôi kiều phu sơn chui ra từ bên trong hắn lại trốn vào trong đó không sai nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Chương tử đôn toàn thân đầy máu, vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên. Rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu trong thần điện này đều là những kẻ yếu ớt, chương tử đôn không ngại dùng bạo lực sang bằng, cho dù không có gì, bắt được tiểu đảng nhân có trí tuệ kia cũng tốt. Nhưng thần điện này rõ ràng có rất nhiều cơ quan, thủ vệ lại mạnh mẽ, không thua kém gì hắn, nếu tiếp tục mạo hiểm, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi chương tử đôn đến cửa ra... Nhìn thấy màn sáng màu vàng lại hạ xuống, sắc mặt vô cùng khó coi, đây là bắt ba ba trong hũ hay sao? Chương Tử Đông nhìn về phía Kiều Phu Sơn. Kiều Phu Sơn bước vào màn sáng. Kiều Phu Sơn biến mất, nhưng màn sáng màu vàng vẫn còn đó. "Để ta." Cửu Các chủ động đi trước bước vào màn sáng. "Chờ đã." "Cùng đi." Chương Tử Đông và Cửu Các cùng nhau bước vào màn sáng màu vàng. Trong chớp mắt, Trời đất quay cuồng. Chương tử đôn và cửu cát đến một đại sảnh khác. Kiều Phu Sơn đang đứng chờ ở lối vào. Đại sảnh này không có thủ vệ, chính giữa đại sảnh chỉ có một tảng đá khổng lồ, trên tảng đá mọc đầy các loại bảo thạch. Ba người chậm rãi đi về phía tảng đá khổng lồ. Khi ba người đến gần, tảng đá bỗng nhiên đứng lên, biến thành một người đá cao hơn 10 trượng. Thân hình cao lớn, vạm vỡ so với ngân bối cự viên mà chương tử đôn biến thành cũng chỉ có hơn chứ không có kém người đá hai mắt đỏ rực lao về phía ba người chương sáu trăm bảy mươi ba nhìn đồng đội bị đánh hai chạy mau chương tử đôn không muốn biến thành cự viên liều mạng xoay người bỏ chạy ba đạo động quan lao về phía màn sáng màu vàng biến mất trong màn sáng chớp mắt sau ba người xuất hiện từ trong màn sáng nhưng người đá hai mắt đỏ rực kia đã đuổi tới nơi chương tử đôn và kiều phu sơn vẫn còn choáng váng cửu cát đã biết nguyên nhân tường thủy tinh của mai rùa đen có tác dụng tương tự với màn sáng này tuy cửu cát vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ứng phó cửu cát lại lao vào màn sáng khi hắn lại xuất hiện chỉ còn lại một cái mai rùa đen kiều phu sơn không kịp chú ý đến mai rùa đen thấy cửu cát lao vào màn sáng biến mất cũng vội vàng đuổi theo chớp mắt sau kiều phu sơn lại xuất hiện Một nắm đấm khổng lồ nện xuống người Kiều Phu Sơn. Kiều Phu Sơn bị đánh thành thịt nát. Đống. Chương tử đôn rốt cuộc cũng biến thành ngân bối cự viên. Đã không chạy được, chỉ có thể liều mạng. Trong mai rùa đen. Công tử. Đây là bánh chảo hấp. Lý Tiểu Thúy bưng một đĩa bánh chảo đến trước mặt cửu cát. Bạch ấu anh ngồi bên cạnh cửu cát, không hề có ý định ra tay. Cửu cát cũng không sợ bạch ấu anh ra tay với mình lúc này. Cùng lắm thì dùng thiên tàng trận văn đưa Bạch Ấu Anh ra ngoài là được. Bên ngoài Mai Rùa Đen là một thần điện quỷ dị, thủ vệ trong thần điện một tên so với một tên càng mạnh hơn, nếu Bạch Ấu Anh bị dịch chuyển ra ngoài mà không vào được, kết cục của nàng ta so với con tinh tinh kia bên ngoài chỉ sợ còn thảm hơn. Lúc này, nhìn qua Mai Rùa Đen. Mọi người thấy thạch đầu nhân đang hành hung ngân bối cử viên, ngân bối cử viên tuy gào rít điên cuồng, nhưng rõ ràng là miệng cọc gan thỏ. Dù sao thân thể máu thịt đánh với đá, nhìn thế nào cũng thấy thiệt thòi, Huống chi chương tử đôn còn từng bị thương trong trận chiến trước đó, đây hoàn toàn là bị đánh một cách triệt để. Xem ra đôn ca. Lần này là đang chạy trời không khỏi nắng, sợ là không có cơ hội mang võ đạo băng hoại luận về hiến dân lên rồi, cửu cát vừa uống trà vừa nói. Lãnh ngọc trinh, ha ha. Công tử thật khôi hài, chẳng lẽ công tử thật sự cho rằng võ đạo sẽ sụp đổ. Tạm thời đương nhiên là không, dù sao cho dù là ngôi sao lớn trước mắt này, cũng kết hợp võ công và cổ thuật lại mà hình thành nên chiến lực, vẻn vẹn chỉ là biến thành khỉ, cũng chẳng có bao nhiêu chiến lực. Sau này sẽ sụp đổ, đúng vậy. Khi vô tình cổ đạo của ta truyền bá ra, cổ thuật chắc chắn sẽ trở thành mấu chốt để phân biệt mạnh yếu giữa các cổ sư, mà tác dụng của võ công sẽ càng ngày càng thấp, cho đến khi trở thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Ấu Anh Công tử đã cho rằng như vậy, vậy làm sao có thể viết ra được võ đạo băng hoại luận, cửu cát, chương tử đôn chỉ là một tên ngu xuẩn không biết chữ, đến lúc đó quyển sách kia của ta sẽ viết ái mộ và nỗi nhớ nhung của ta dành cho tiểu câu hoàng hậu, ta muốn nói cho đại trùy yêu vương trên sách biết, ta và mẫu thân hắn là bạn tri kỷ đã lâu, cho dù hắn gọi ta một tiếng cha, ta cũng chịu đựng. Ha ha ha ha, cùng với tiếng cười to của cửu cát, trận chiến bên ngoài mai rùa cũng xảy ra biến hóa kịch tính. Vốn tưởng rằng không thể kiên trì được nữa, thế nhưng ngân bối cử viên lại càng đánh càng hăng, hòn đá trên người thạch cử nhân cao lớn uy mảnh lần lượt rơi xuống. Đống. Trong tiếng gào thét của ngân bối cử viên, thạch cử nhân bị đánh thành hai đoạn. Nhưng mà thạch cử nhân bị đánh thành hai khúc, sau khi rơi xuống đất lại biến thành hai hòn đá nhỏ. Hai hòn đá nhỏ một trước một sau vây công ngân bối cử viên, lạnh lùng vung nắm đấm, từng quyền từng quyền nện lên người nó. Bên ngoài mai rùa ngân bối cự viên gào thét trung trời mình đầy máu me chiến đấu hai thạch cự nhân nhỏ hơn một chút sau một phen đánh nhau biến thành bốn bốn biến thành tám tám biến thành mười sáu mặc dù mỗi lần phân chia số lượng tăng lên gấp đôi nhưng lực lượng rõ ràng yếu bớt sau khi phân chia đến mười sáu cái ngân bối cự viên chỉ cần một quyền cũng có thể đánh cho nó nát bấy không cách nào phân chia ra nữa hự hự chương tử đôn giải trừ biến thân của ngân bối cự viên lúc này trên mặt hắn toàn là vết sưng tấy to bằng nắm tay mặt sưng đến mức mắt cũng biến dạng máu tươi từ trên trán chảy xuống làm mờ tầm mắt của hắn thân thể chương tử đôn loạn choạng một trận rồi ngã lăn ra đất hắn chết rồi sao cửu cát vừa ăn sủi cảo vừa hỏi bạch ấu anh lắc đầu trầm ngâm một lát rồi nói nếu như lúc này ta ra ngoài chắc chắn có thể lấy mạng của hắn cửu cát vậy ta tiễn ngươi ra ngoài bạch ấu anh Nhìn bạch ấu anh nghẹn lời, cửu cát liền đưa tay ông nàng vào lòng. Chương 674, mãn cầu bạch ấu anh không hề chống cự. Không chống cự là tốt nhất. Nếu nàng dám chống cự, cử, cửu cát sẽ lập tức khởi động thiên tàn trận văn đưa nàng ra ngoài. Thần điện bên ngoài quỷ dị, ở trong mai rùa lấy bất biến ứng vạn biến chắc chắn là an toàn nhất. Mặc dù mai rùa là một nhà tù, nhưng cũng một pháo đài an toàn. Lúc này mà không ức hiếp nữ nhân này chẳng lẽ còn đợi đến khi nào nếu như đã ra khỏi thần điện này cửu các nào dám làm càng như vậy bạch ấu anh cắn môi yên lặng chịu đựng lý tiểu thúy thấy vậy cũng chẳng hề kinh ngạc lãnh ngọc trinh cau mày đi về phía đất hoang tìm thỏ thanh thái chơi lãnh ngọc trinh ôm một con thỏ nhỏ thỏ thanh thái con cái mông nhỏ trông giống như một chậu rau xanh lãnh ngọc trinh vuốt ve cỏ xanh trong đầu toàn là cảnh tượng mà cửu cát và lý tiểu thúy từng diễn a a a bên tiểu viện truyền đến tiếng của bạch ấu anh thanh thúy dễ nghe lại uyển chuyển như rót mật vào tai e là bạch tướng quân có trăm cái mạng cũng bằng lòng a đừng đừng biến thành tinh tinh tinh tinh to quá một tiếng ầm vang lên lãnh ngọc trinh nuốt nước bọt ném thỏ thanh thái đáng yêu trong tay đi Quay đầu lại thì thấy một con hát mau cử viên khổng lồ, hát mau cử viên đó nâng Bạch Ấu Anh lên. Tóc tai Bạch Ấu Anh tung bay, thần sắc mê ly. Không biết qua bao lâu. Cửu cát ông Bạch Ấu Anh nằm trên giường đá. Cửu cát, lát nữa ta sẽ giác hơi cho nàng. Bạch Ấu Anh, ừm. Cửu cát, nàng nói xem rốt cuộc đôn tử là chết hay sống. Bạch Ấu Anh, nô. No. Không biết. Cửu cát để ta bóp một cái là biết ngay bạch ấu anh à ghét nhẹ một chút bên ngoài mai rùa trong màn sáng màu vàng đất một đứa bé bốn năm tuổi bước ra tuy đứa bé đó có vẻ ngoài mủng mỉm nhưng vẻ mặt nghiêm túc khiến nó trông giống hệt một gã trung niên ba mươi mấy tuổi mặt mũi bóng nhảy dầu mỡ không cần phải nghi ngờ đây chắc chắn là mãng cầu cửu cát vừa xoa quả cầu vừa nhìn mãng cầu Chỉ thấy mãn cầu quan sát một lát, rồi lại chui vào màn sáng màu vàng đất. Một lát sau. Mãn cầu xuất hiện. Lúc này trong tay mãn cầu đang cầm một cây trường thương làm bằng gỗ. Đầu thương cột một thanh chủy thủ tẩm độc. Trên chủy thủ tẩm độc đó có vẻ là thanh thực, tuy thanh thực là loại độc thường gặp, nhưng đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong thần điện này. Cửu các vuốt cằm. Đúng rồi. Vừa rồi bảy tên cổ tiên mới tấn thăng đã chết trong thần điện này, bọn chúng đều có túi trữ vật, trong túi trữ vật chưa chắc đã không có thanh thực. Chỉ thấy tiểu đảng nhân mãn cầu mặt mũi hung ác, hai cái sừng nhỏ xoay như chong chống. Sau một lát, nó đã đi đến trước mặt chương tử đôn. Hai tay cầm thương. Đâm mạnh một cái. Phật, trụy thủ tẩm độc vậy mà không đâm thủng da của chương tử đôn. Nhưng dù sao trên trụy thủ cũng có bôi thanh thực, thanh thực gặp máu. Máu tươi lập tức hóa thành độc tố màu đen. Trong cơn đau đớn tột cùng đó, mí mắt chương tử đôn đang hôn mê rung lên, nguy cơ tử vong khiến hắn tỉnh lại từ trong hôn mê, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, túng lấy mặt mình xé mạnh một cái. Một con mắt cùng với thịt thối trên trán và máu đen bị hắn xé một cái sạch sẽ. Còn lại một con mắt, nhìn chầm chầm mãn cầu, mãn cầu hoảng sợ muốn chết. Cơn đau khiến chương tử đôn hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn sẽ không chút do dự mà ra tay giết người. Bành. Một quyền đấm mạnh. Dán thẳng vào mặt chương tử đôn, suýt chút nữa đánh nát cả con mắt còn lại của hắn. Chương tử đôn nhìn kỹ, thì ra là một con hát mau cự viên. Là ngươi. Hát mau cự viên giơ nắm đấm sắc xông tới, đập thẳng vào đầu chương tử đôn. Chương tử đôn theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng hai cánh tay rắn chắc của hắn giờ ngay cả việc giơ lên cũng khó khăn. Chứ đừng nói là đỡ cú đấm mang đầy giả tính của hát mau cự viên. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Đầu chương tử đôn bị đánh nát bét, cả người hoàn toàn tắt thở. Hát mau cự viên giải trừ biến thân, cửu cát trần trùng đứng trước mặt mãn cầu. Mãn cầu không bỏ đi, nó nghiêm mặt nhìn cửu cát. Người này không chỉ thả bọn chúng vào lưu sa thần điện, mà còn cứu nó một mạng vào lúc nguy cấp, dù nói thế nào, mãn cầu cũng không thể bỏ đi được đa tà mãn cầu vẻ mặt nghiêm túc gương mặt đầy vẻ từng trải không cần cảm ơn ta nghe nói ngươi có trí tuệ cửu các ngồi sổng xuống hỏi ngươi muốn hỏi gì vì sao dòng sông không nguồn có thể tuần hoàn lặp đi lặp lại vĩnh viễn chảy cửu các hỏi nghe câu hỏi này mãn cầu lộ vẻ kinh ngạc nó vốn tưởng người này sẽ hỏi bí tịch võ công bí pháp tu luyện hoặc là bí mật của thần điện này Nào ngờ hắn lại có hứng thú với sông không nguồn. Mãn cầu mỉm cười đầy tán thưởng. Chương 675, Vũ và Trụ Một, ngươi là người cầu đạo. Vì sao dòng sông không nguồn lại chảy theo thứ tự? Thật ra sông không nguồn được chia làm hai phần, một phần xuôi dòng, một phần ngược dòng, hai phần kết hợp với nhau tự nhiên tạo thành sông không nguồn, nước chảy chỗ trũng, đó là quy luật bất biến của thế gian, bất kỳ dòng sông nào trên thế gian đều tuân theo quy luật này nhưng có một dòng sông đặc biệt tên là sông nghịch lưu nước sông chảy ngược lên sông nghịch lưu kết hợp với một dòng sông bình thường liền trở thành sông không nguồn cửu cát vì sao trên thế gian này lại có sông nghịch lưu mãn cầu ngươi có từng nghĩ vì sao dòng sông trên thế giới này đều chảy xuống chỗ thấp không ngươi có từng nghĩ vì sao quả táo trên cây lại rơi xuống đất chứ không bay lên trời không cửu cát vì sao bởi vì quy tắc thời không quy tắc thời không bị bẻ cong giống như vậy Nó không phải mặt phẳng, quy tắc thời không bị bẻ công sẽ sinh ra một lực hướng xuống, nói rồi mãng cầu nắm chặt tay. Còn quy tắc thời không của sông nghịch lưu là như thế này, quy tắc thời không bị bẻ công sinh ra một lực hướng lên, mãng cầu xuề tay ra. Một cái hướng vào trong, một cái hướng ra ngoài, khi chúng kết hợp với nhau sẽ tuần hoàn lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Toàn bộ vũ trụ đều như vậy, sông không nguồn chỉ là hình ảnh thu nhỏ mà thôi, hai tay mãng cầu tạo thành một vòng tròn. Cửu Cát, âm dương tương sinh, hỗn độn vô cực. Mãn Cầu, đúng vậy. Lý luận đều tương thông. Cửu Cát, vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài không? Đương nhiên là có thể. Mãn Cầu phất tay, màn sáng màu vàng đất biến mất, lộ ra lối đi bên ngoài. Cửu Cát, chúng ta có thể gặp lại không? Mãn Cầu, ngươi có thể đến Lưu Sa Thần Điện bất cứ lúc nào. Cửu Cát nhìn chương Tử Đôn bị mình đập nát đầu trong cơ thể hắn còn một con cổ trùng hóa thú ngủ chuyển ta có thể mang thi thể này đi không không được hắn sẽ ở lại lưu sa thần điện trở thành hộ vệ mạnh nhất ở đây mãn cầu kiên quyết từ chối cửu các bước đến trước cửa lưu sa thần điện thản nhiên nhặt mai rùa trên đất lên sau đó quay đầu lại hỏi các ngươi ở đây có gì ăn không có muốn ta mang cho các ngươi một ít không ví dụ như hoàng trùng bên ngoài mãn cầu nhíu mày Chỉ thấy nó suy nghĩ một lát rồi nói, lưu sa thần điện là đầu nguồn thực sự của sông nghịch lưu, nơi này là nơi sông thuận lưu và sông nghịch lưu gặp nhau, là điểm kỳ dị của thời không, ta ở đây bất lão bất tử, cũng vĩnh viễn không thấy đói, nhưng ta có vài bằng hữu, bọn họ không thể sống ở đây mãi được. Mãn cầu nói được một nửa thì dừng lại, cửu các đương nhiên biết Mãn cầu đang nói đến những đảng nhân giống nó, dù sao cũng đồng tộc, cùng nhau trải qua hoạn nạn, lúc chạy trốn Mãn cầu cũng mang theo bọn họ có thể thấy tình cảm rất sâu đậm, khó mà bỏ rơi. Cửu cát, ta có thể giúp bọn họ an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Mãn cầu, người muốn gì? Cửu cát, tri thức về vũ và trụ. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Mãn cầu lúc nào cũng nhắc đến thời gian và không gian, chắc chắn nó rất hiểu biết về lĩnh vực này. Cửu cát khi nghiên cứu vô tình cổ đạo, càng hiểu rõ tất cả tri thức trên thế gian đều tương thông. Đạo trị quốc có thể dùng để tu thân. Đạo luyện đan có thể dùng để luyện khí. Đạo luyện khí có thể dùng để luyện cổ. Thứ quý giá nhất trên thế gian này, thường là những đạo lý lớn thoạt nhìn vô dụng. Cái gọi là vô dụng, kỳ thực lại hữu dụng. Vô dụng, vô dụng mới là hữu dụng nhất. Người cầu đạo chân chính có thể từ đạo lý lớn suy diễn ra vô số kỹ thuật nhỏ, cũng có thể từ kỹ thuật nhỏ nhìn ra đạo lý lớn thực sự. Mãn cầu nói rất đúng cửu các là một người cầu đạo theo đuổi đại đạo sáng tạo ra vô tình cổ đạo cuối cùng dẫn dắt một thế giới cổ hoàn toàn mới tri thức là tài sản quý giá nhất nó đến từ một tộc quần thông minh tích lũy hàng nghìn hàng vạn năm tri thức cũng thứ rẻ mạt nhất bởi vì nó có thể sao chép có thể truyền thụ nó vừa quý giá vừa rẻ mạt giống như sông không nguồn này vừa có thể xuôi dòng vừa có thể ngược dòng hai thứ có thuộc tính hoàn toàn khác biệt kết hợp với nhau Thường sẽ tạo ra sức mạnh vô tận, dùng mãi không cạn, mãn cầu dơ cao hai tay nói, bởi vậy, tri thức cũng một loại động cơ vĩnh cửu, cửu cát, âm dương tương sinh, vô cùng vô tận. Mãn cầu, ngươi rất có ngộ tính, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, ta sẽ giảng giải đạo lý thời không cho ngươi, ngươi chỉ cần chăm sóc bằng hữu của ta thật tốt. Ngươi đi tìm chút đồ ăn cho bọn chúng đi, mang đến cửa thần điện, trong đại sảnh số 2 có rất nhiều túi trữ vật, ngươi cứ lấy mà dùng chương sáu trăm bảy mươi sáu vũ và trụ hai cửu cát ta có rất nhiều túi trữ vật bọn họ ăn gì mãn cầu đảng nhân cũng là người người ăn gì bọn họ ăn đó cửu cát ta sẽ nhanh chóng quay lại mãn cầu ngươi không cần phải nhanh chóng thời gian ở đây không trôi đi cửu cát không nói thêm gì nữa xoay người rời đi chờ đã cửu cát dừng bước mãn cầu ta nhớ ngươi ra từ cạm bẫy lưu sa cửu các gật đầu vậy sau khi ngươi ra ngoài có thể bên ngoài đã là bốn năm năm sau rồi bốn năm năm sau cửu các chợt nhớ ra dung mạo kiều phu sơn đúng là già đi không ít ban đầu cửu các tưởng kiều phu sơn chỉ là trông già hơn vài tuổi nào ngờ là thật sự già đi ngươi bao nhiêu tuổi cửu các đột nhiên hỏi tám tuổi mãn cầu đáp với dáng vẻ như một đại hán trung niên mập mạp ta hiểu rồi Cửu Cát hóa thành một đạo động quan, bay đi. Cửu Cát bay dọc theo hướng mãn cầu đã đi, rất nhanh sau đó đã nhìn thấy Vô Nguyên Hà cùng cùng sóng nước. Bên bờ Vô Nguyên Hà, có một chiếc thuyền neo đậu. Chắc hẳn đám đảng nhân kia đến đây bằng chiếc thuyền này, còn võ tiên đuổi giết chúng thì phi hành đến, Cửu Cát men theo Vô Nguyên Hà bay đi. Dòng nước nơi đây chảy ngược lên phía trên. Nơi này hẳn là nghịch lưu hà, sau khi bay được vài chục dặm. Dòng nước lặng lẽ chảy xuôi xuống phía dưới. Lại bay thêm 7, 8 dặm. Cửu cát đến một cửa hang. Cửa hang này hướng lên phía trên. Cửa hang này chính là do năm sư cửu cát dùng một chiêu đại địa sụp đổ đánh ra. Lúc này, vách động đã phủ đầy rêu xanh, một số cây cối nhỏ mọc ung tùng dọc theo vách đá. Xem ra đúng là đã 4, 5 năm rồi. 4, 5 năm trước, phản ứng dây chuyền của đại địa băng tháp. Đã khiến nơi đây sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn. Cửu cát và trương tử đôn bị Hoàng Trung Yêu Vương dẫn dụ vào cạm bẫy lưu sa. Tuy rằng chỉ đi qua cạm bẫy lưu sa trong nháy mắt, nhưng bên ngoài đã là 4, 5 năm sau. Cũng trong khoảng thời gian này, mãn cầu lừa gạt đám võ tiên của xích hải thương hành, dẫn chúng đi thám hiểm, tìm được vô nguyên Hà ẩn dưới sa mạc. Sau đó, mãn cầu lại dẫn theo một đám tiểu đảng nhân, lên thuyền rời đi, tìm đến lưu sa thần điện. Tình cờ gặp cửu cát của bốn, năm năm trước. Cửu cát đứng ở cửa động, trầm ngâm suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Sa mạc bên ngoài, được hơi nước từ dòng sông ngầm dưới lòng đất nuôi dưỡng, vậy mà đã hình thành một ốc đảo không lớn cũng không nhỏ. Trong ốc đảo có rất nhiều hoàng trùng. Cửu cát lấy ra hoàng trùng cổ, bắt đầu thu thập hoàng trùng, bên trong mai rùa đen. Bạch ấu anh, người mặc áo trắng, đi tới vùng đất hoang vu. Thiên cương phá càn thủ. Một luồng lực lượng hùng hồn đánh xuống vùng đất hoang vu, tạo thành một cái hố lớn. Sau đó, vô số hoàng trùng màu xanh biếc từ trên trời rơi xuống, bạch ấu anh không chút lưu tình, nghiền nát toàn bộ số hoàng trùng này. Cửu các sử dụng hoàng trùng cổ, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể khống chế một vạn con hoàng trùng, nếu vượt quá con số này, thần hồn của hắn sẽ trở nên mỏi mệt, không thể chịu đựng nổi. Nửa ngày sau. Cái hố bạch ấu anh đào đã bị hoàn trùng lấp đầy. Lấp đất, tưới nước. Gieo chịu cổ trùng xuống. Chịu cổ trùng bắt đầu đẻ trứng, sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Không bao lâu nữa, cửu cát sẽ có một lượng lớn trạm trùng. Tiếp theo, có thể dùng số trạm trùng này luyện chế trứng tuyền cổ. Sau khi hoàn thành xong những khâu chuẩn bị ban đầu, cửu cát một lần nữa đi qua hang động năm xưa, trở về dòng sông ngầm dưới lòng đất bay dọc theo dòng chảy của dòng sông ngầm chỉ nửa nén nhang sau cửu cát đã đến đường hầm dẫn đến lưu sa thần điện cửu cát lấy từ trong mai rùa đen ra mấy cái túi trữ vật trống không sau đó cho gần như tất cả số bột mì vào túi trữ vật tiếp theo là thịt cá tươi và thịt thỏ tươi cuối cùng là một túi đầy ắp hương liệu cửu cát đeo bên hông bốn năm cái túi trữ vật đi đến trước cửa lớn của lưu sa thần điện cửa lớn của lưu sa thần điện tự động mở ra cửu cát bước vào trong Bên trong đại điện, mãn cầu đang lớn tiếng quát nạt đám tiểu đảng nhân. Cửu các hóa thành một đạo động quan, đáp xuống trước mặt đám đảng nhân. Mười mấy đứa trẻ bị dọa đến mức khóc thét lên, có đứa ngồi bệt xuống đất, hòa khóc. Tiên sinh, ta mang đến hai túi bột mì, thịt thỏ và thịt cá tươi, ngài xem có được không, cửu các vừa nói vừa cởi túi trữ vật bên hông xuống, cùng kính dân lên. Thôi được rồi, ngươi không cần đưa cho ta nữa ta chuẩn bị dẫn bọn chúng rời khỏi nơi này mãn cầu trịnh trọng nói lời vừa dứt đám tiểu đảng nhân vui mừng khôn xiết reo hò nhảy nhót vì bằng hữu này còn chưa biết cao tính đại danh mãn cầu hỏi chương sáu trăm bảy mươi bảy thời gian ba năm một tiên sinh khách khí rồi ta tên là trương cửu cát cửu cát ngươi dẫn chúng ta rời khỏi đây đi chúng ta không thể nào vĩnh viễn ở lại nơi này Làm những pho tượng đất xét được Chỉ có sinh tồn ở bên ngoài Để mặc cho dòng chảy thời gian bào mòn sinh mệnh Mới có thể coi là thực sự được sống Nhưng sinh mệnh rồi cũng có lúc kết thúc Cửu các cảm thán. Sinh lão bệnh tử Đây là quy luật bất biến Không ai có thể tránh khỏi Sinh tử đối lập Liệu có thể dung hợp làm một hay không Chuyện này ta cũng không rõ Ta chỉ hiểu biết về không gian vũ trụ bao la mà thôi Lưu sa thần điện Bên ngoài thần điện Cửu cát lấy từ trong mai rùa đen ra những bát sủi cảo nóng hổi, đưa cho mỗi đảng nhân một bát. Đối mặt với món ăn ngon, đám tiểu đảng nhân đều trở nên im lặng một cách kỳ lạ, chúng ngoan ngoãn xếp hàng, lần lượt nhận lấy sủi cảo. Sủi cảo còn rất nóng. Đám tiểu đảng nhân ra sức thổi phù phù, bảo bối tốt. Mãn cầu hiển nhiên cũng nhìn ra mai rùa đen trong tay cửu cát không phải vật phàm. Một món bảo vật không gian ta tình cờ có được cửu cát mỉm cười nói để ta xem thử cửu cát do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa mai rùa đen cho mãn cầu tuy rằng bên trong mai rùa đen có mười mấy quả huyết đản nhưng những quả huyết đản này đều được cất trong hộp gỗ mãn cầu hẳn không thể nhìn ra mãn cầu vừa vuốt ve mai rùa đen vừa hỏi bên trong có không gian lớn bao nhiêu khoảng một nghìn sáu bảy trăm mét vuông có thể ở sinh vật sống không có thể Ta có ba nha hoàn ở bên trong. Dòng chảy thời gian bên trong có giống bên ngoài không? Giống nhau. Cửu Các gật đầu, thời không ràng buộc lẫn nhau, thông thường, nếu không gian bị bẻ cong thì dòng chảy thời gian cũng sẽ thay đổi. Có điều, cũng có một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như mai rùa đen này của ngươi, tuy rằng không gian bên trong bị bẻ cong, nhưng dòng chảy thời gian vẫn như thường. Hoặc như lưu sa thần điện của ta, không gian không bị bẻ cong, Nhưng thời gian lại bị ngưng động, ta có một công thức hoàn mỹ, có thể miêu tả chính xác quy luật của thời không, đó là cách diễn đạt ngắn gọn nhất về thời không vũ trụ, được gọi là công thức thời không, hay còn gọi là công thức khúc dẫn, mãn cầu dùng đủ viết xuống đất hai hàng ký hiệu kỳ lạ, cửu cát hoàn toàn không hiểu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cửu cát, mãn cầu nói tiếp. Thứ này ngươi hẳn cũng biết, nó cũng ngắn gọn giống như công thức của ta. Mãn cầu vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Sau đó vẽ một đường cong trong vòng tròn, tiếp theo là hai vòng tròn nhỏ hơn. Đây là thái cực đồ, âm dương ngư, cửu các từng tu luyện trận văn luyện khí, hắn nhận ra đây là cơ sở của lưỡng nghi trận. Hai thứ này kỳ thực là muốn miêu tả cùng một đạo lý, mãn cầu vừa ăn sủi cảo, vừa giảng giải cho cửu các về quy luật thời không. Thế nhưng, cửu các chỉ hiểu được một điều duy nhất, đó là ký hiệu giống như hai cái đũa đặt song song chính là dấu bằng, hai bên dấu bằng có nghĩa là bằng nhau. Tuy rằng chỉ hiểu được ý nghĩa của dấu bằng, nhưng cửu cát vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hai công thức cộng lại cũng chỉ có mười hai ký hiệu, cửu cát tin tưởng, không bao lâu nữa hắn sẽ có thể hiểu hết. Ba ngày sau, cửu cát nhận ra, trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ được công thức hút dẫn. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nuôi dưỡng cổ trùng. Cửu cát cho mười con cổ trùng của mình, bao gồm cả tâm nhãn cổ, vào một cái hộp gỗ. Sau đó tìm đến mãn cầu. Tiên sinh. Lưu sa thần điện là ngọn nguồn của nghịch lưu hà, là kỳ điểm thời gian ngưng động, đặt đồ vật ở nơi đó, bất kể bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu, đối với đồ vật bên trong mà nói, cũng chỉ là một khoảnh khắc. Trong không khiếu của ta còn 10 con cổ trùng, mỗi 3 tháng lại phải cho chúng ăn một lần, việc nuôi dưỡng chúng vô cùng khó khăn. Xin hỏi, có thể để ta tạm thời gửi số cổ trùng này ở lưu sa thần điện hay không? đợi sau khi ta học thành sẽ quay lại đón chúng chuyện nhỏ mãn cầu không chút do dự đáp ứng sau khi đã giải quyết xong hậu hoạn cửu các dốc toàn bộ tâm sức nghiên cứu tri thức thời không về phần chăm sóc đám tiểu đảng nhân đã có ba nữ nhân trong mai rùa đen hỗ trợ cửu các cũng không cần tốn nhiều công sức nửa năm sau mãn cầu sinh hạ một đứa con trai mãn cầu chìm đắm trong niềm vui sướng khi được làm cha mỗi ngày đều quấn quýt bên đứa con trai của mình. Trong nửa năm nay, ngày nào cửu cát cũng suy nghĩ và tìm hiểu về công thức hút dẫn, thế nhưng hắn thậm chí còn không hiểu nổi một hằng số ảo trong đó. Một năm sau, Mãn Cầu sinh thêm một đứa con trai và một đứa con gái. Chương 678, thời gian ba năm hai hai trai, một gái, có nếp có tẻ. Cộng thêm việc tộc đàn ngày càng lớn mạnh, Mãn Cầu vô cùng vui mừng. Trong một năm này, Cửu các trốt cuộc cũng có được chút ít lĩnh ngộ, tuy rằng không thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong công thức khúc dẫn, nhưng ít ra hắn đã biết cách sử dụng. Dù sao, công thức khúc dẫn cũng chỉ là vạch trần quy luật khách quan của thời không, không thể trực tiếp giúp cửu các tu luyện. Ba năm sau, con cái của mãn cầu đã nhiều vô số kể. Mãn cầu cũng không còn quá để ý đến chúng nữa, hắn trở nên lạnh lùng hơn, cho dù có đảng nhân nào chết đuối ở vô nguyên hà. Hắn cũng không hề rơi một giọt nước mắt, cửu cát biết rõ, mãn cầu chỉ lạnh lùng với từng cá thể, còn đối với sự phát triển của cả tộc đàn, hắn vẫn vô cùng quan tâm. Thiên đạo vô tình, thánh nhân vô tình. Khi tấm lòng đã rộng lớn như biển cả, rất khó để sinh ra cảm xúc dao động trước cái chết của một cá thể. Việc cửu cát có thể hiểu được công thức khúc dẫn đã nằm ngoài dữ liệu của mãn cầu. Cửu cát có thể hiểu được công thức khúc dẫn trong vòng ba năm, không phải vì hắn thông minh. Mà bởi vì tâm trí hắn giống như một tờ giấy trắng, mãn cầu nói tốc độ ánh sáng không thay đổi, cửu các liền tin là tốc độ ánh sáng không thay đổi. Mãn cầu nói đoạn đường nối liền hai điểm ngắn nhất là đường thẳng, cửu các liền tin là đoạn đường nối liền hai điểm ngắn nhất là đường thẳng. Nếu đổi lại là một người có chút ít học thức, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng tiếp thu như vậy. Chỉ cần cửu các đọc dụ chỉ một ngày sách vở, hắn sẽ không thể nào lĩnh ngộ được. Vừa vặn. Cửu các tự nhận thấy bản thân đã học xong, bèn cáo từ Mãn cầu. Mãn cầu không chút do dự, đồng ý, sau khi cáo từ, cửu các hóa thành một đạo động quang, rời khỏi sa mạc hoang trùng. Cốc, cốc, cốc. Trên bầu trời cao, cửu các gõ nhẹ lên mai rùa đen. Bên trong mai rùa đen, bạch ấu anh đã búi tóc lên, đây là dấu hiệu của nữ nhân đã có gia đình. Kích hoạt thiên tàng trận văn bạch ấu anh xuất hiện bên ngoài mai rùa đen cửu cát đưa mai rùa đen cho nàng sau đó tiến vào trong bạch ấu anh đeo mai rùa đen bên hông sau đó lấy la bàn định vị ra xem xét xác định phương hướng xong nàng lập tức thi triển độn quang bay về phía phủ tướng quân mông trạch ba năm qua cửu cát đã hoàn toàn tẩy não bạch ấu anh và lãnh ngọc trinh vì muốn cứu vớt nhân tộc cửu châu hai nàng cam tâm tình nguyện trốn trong mai rùa đen trở thành người đứng sau lưng cửu cát 3 năm thời gian. Cửu cát không chỉ cải tạo con người, mà còn cải tạo cả địa hình bên trong mai rùa đen. Tiểu viện nhà nông vẫn giữ nguyên như cũ, cái ao dùng để nuôi cá đã bị lấp lại, biến thành đất trồng trọt. Ở giữa hai mẫu ruộng là một hòn đảo nhỏ, trên đảo nuôi vài con thỏ và gà mái dùng để nhân giống, còn những con thỏ và gà mái khác đều đã bị ăn thịt từ lâu. Bên cạnh đảo nhỏ là 16 cái linh tuyền được luyện chế từ trứng tuyền cổ. Những linh tuyền này hấp thu linh khí đất trời, không ngừng sản sinh ra nguyên thạch. Những nguyên thạch này đều lắng động dưới đáy linh tuyền, chỉ cần không lấy đi số nguyên thạch này, 16 cái linh tuyền này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bên ngoài 16 cái linh tuyền tạo thành một vòng tròn là ruộng lúa mạch và vườn rau. Lúa mạch đã được thu hoạch xong, diện tích trồng rau được mở rộng hơn. Cửu cát đáp xuống hòn đảo nhỏ giữa linh tuyền, ném mấy con thỏ con ra ngoài. Hiện tại. Sản vật trong mai rùa đen không cần phải cung cấp cho quá nhiều đản nhân nữa, chi bằng để đám thỏ con này ăn rau, nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó, cửu cát phất tay, một viên nguyên thạch từ trong linh tuyền bay lên, rơi vào tay hắn. Cửu cát cầm một thanh phi đao bình thường, bắt đầu khắc trận văn lên nguyên thạch. Trần thực văn này được cửu cát suy diễn từ thiên tàng trận văn, đặt tên là lưu sa trận văn. Dựa theo công thức khúc dẫn Thiên tàng trận văn là khi hàng số ảo thời gian bằng không không gian sẽ bị bẻ cong. Lưu sa trận văn là khi hằng số ảo không gian bằng không, thời gian sẽ bị bẻ cong, giống như một đường cong và một đường thẳng giao nhau tại hai điểm, hai loại trận văn này có sự tương ứng nhất định. Chỉ cần tìm được sự tương ứng này, việc biến đổi thiên tàng trận văn thành lưu sa trận văn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nguyên thạch trong tay Cửu Các rất nhanh biến thành một khối thủy tinh hình lăng trụ. Cửu Các cầm khối thủy tinh hình lăng trụ trong tay. Một lát sau, Bên trong khối thủy tinh tự động xuất hiện một con cổ trùng. Thủy tức cổ đã bị phong ấn trong khối thủy tinh hình lăng trụ. Sau đó, khối thủy tinh hình lăng trụ phong ấn thủy tức cổ biến mất khỏi tay cửu cát, xuất hiện trong không khiếu của hắn. Chương 679, Thú hóa nhân một trong không khiếu của cửu cát. Thủy tức cổ, chiểu cổ trùng, hoàng cổ trùng, viên hóa cổ, bốn con cổ trùng không thường dùng bị phong ấn ở trong lục diện tinh thể. Phong ấn xong. Bốn con cổ trùng này sẽ ở khe hở thời gian, mặc kệ cách bao lâu cũng không cần cho ăn, vô cực cổ, hỏa độc cổ, huyết ti cổ, phong lan cổ, địa phược cổ đều là cổ trùng thường dùng, đã dung nhập vào tu vi của cửu cát, chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong không khiếu. Vốn dĩ viên hóa cổ gia tăng rất nhiều phong ngự cùng lực lượng cũng có thể nuôi dưỡng ở trong không khiếu, chỉ là con cổ trùng này cần lấy loài vượng làm thức ăn, cho ăn quá mức phiền phức, không bằng trực tiếp phong ấn ở trong lục diện thủy tinh, Bất việc. Thung thung thung. Bên ngoài Bạch Ấu Anh dùng ngón tay gõ gõ mai rùa, đồng thời nhắc nhở. Phu quân. Ngươi xem. Thông qua mai rùa. Có thể nhìn thấy ốc đảo mông trạch tướng quân phủ. Trên ốc đảo. Một nam tử trần trùng tuyệt vọng nhìn về phía chạy trốn mà đến Bạch Ấu Anh. Đột nhiên. Một tên báo nhân đột nhiên xuất hiện. Tên báo nhân kia há to miệng đầy máu cắn lấy nam tử tuyệt vọng kia. Từng mụn lớn nuốt lấy máu tươi của hắn, ở ốc đảo này, còn thả nuôi không ít nhân loại, những nhân loại này toàn bộ đều là phàm nhân, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, thần sắc ngây dại. Cửu các từ trong mai rùa xuất hiện, nhìn con báo nhân này nói, đánh tàn hắn, ta tới sưu hồn. Bạch ấu anh gật gật đầu hóa thành một đạo động quan, trực tiếp đánh xuống. Thiên cương phá càng thủ. Báo nhân nhiều nhất chỉ có tứ chuyển căn bản không phải là đối thủ của bạch ấu anh. Hai ba hiệp sau. Báo nhân gãy xương đứt gân ngã trên mặt đất, nhìn bạch ấu anh đánh nhau tư thế oai hùng hiên ngang, cửu cát cẩn thận cân nhắc một chút, quyết định đem phong lan cổ, địa phượt cổ cùng hỏa độc cổ cũng phong ấn, chỉ lưu lại tâm nhãn cổ, vô cực cổ, huyết ti cổ. Có tay đấm bạch ấu anh này, cơ bản là không có cơ hội cho cửu cát tự mình ra tay. Cửu cát rơi xuống mặt đất. Thuần tay ném ra ba con cổ trung. Tâm nhãn cổ. Vô cực cổ, huyết ti cổ. Một món ăn ba cách ăn, báo nhân tay chân đều đứt, xương cốt đều gãy, tương đương tàn phế, cho dù bị ba con cổ trùng đồng thời tra tấn, đau đến kêu thảm thiết liên tục nhưng cũng không thể làm gì. Cửu các kéo báo nhân cùng nhau tiến vào trong mai rùa, mà Bạch Ấu Anh đeo mai rùa ở bên hông, bay lên trời tuần tra toàn bộ mông trạch tướng quân phủ. Động quan của Bạch Ấu Anh rơi xuống bích thủy đường ngày xưa. Lúc này bích thủy đường sớm đã là một mảnh phế tích, cỏ cây ở sụp đổ phòng ốc ở giữa sinh trưởng. Đã bỏ hoang rất lâu rồi, bạch ấu anh đưa ra phán đoán của mình. Tiếp theo bạch ấu anh bay tới một chỗ bụi cỏ, ở bụi cỏ tìm được một gỗ lớn đen kịt mục nát. Phía trên khối gỗ mọc đầy mọc nhĩ Vài nhân loại tinh thần thất thường đang gặm nuốt mọc nhĩ Nhìn mấy người này, bạch ấu anh dường như thấy được tương lai hắc ám của nhân loại, cửu các phân tích không hề sai. Mặc kệ hữu tình cổ đạo phát triển tiếp, cửu châu nhân tộc sẽ chia làm hai, hoặc là tập thể trở thành cổ tu hoàn toàn không có nhân tính, hoặc là trở thành tài liệu cho cổ tu luyện cổ, như xuất sinh bị nhốt lại nuôi dưỡng. Đối với loại nhân tộc mất đi tinh thần này, Bạch Ấu Anh chỉ có thương hại và bi ai, nhờ lại không hề có ý định cứu giúp bọn họ. Phu quân Khối gối lớn này hẳn là một trong những cột trụ trên đỉnh Vân Tháp, phía trên có vết cháy đen rõ ràng, Bạch Ấu Anh tự nhủ. Cái gọi là vân tháp dùng chính để neo đậu bạc vân thiên chu. Mông trạch tướng quân phủ có bạc vân thiên chu, ngồi trên pháp khí này có thể tiến sâu vào lãnh thổ cửu châu đất trong thời gian cực ngắn. Lúc trước trương liên sơn và trần bình đã dự định cướp đoạt bạc vân thiên chu. Đúng lúc này ngoài mai rùa lóe lên linh quang, lý tiểu thúy xuất hiện. Hiện giờ lý tiểu thúy cũng đã có khí tức cổ tiên. Chỉ thấy lý tiểu thúy vẽ mặt mỉm cười nói, bạch tỷ tỷ phu quân nói tỷ không cần tra xét ở chỗ này tướng công sư hồn xong cái gì cũng biết hiện tại tỷ hẳn là đi đầm nước mò chút cá lát nữa chúng ta làm cá nấu lẩu vậy được rồi cùng một tiếng bạch ấu anh mang theo mai rùa nhảy vào đầm nước trong mai rùa tâm nhãn cổ trở lại trong không khiếu của cửu cát theo bạch ngân chân nguyên tiêu hao cửu cát nhanh chóng hiểu rõ tám năm nay phát sinh sự tình gì ở trong lưu sa cạm bẫy Cửu các nháy mắt đã qua 5 năm, tiếp theo chăm sóc đảng nhân, học tập tri thức thời không mất 3 năm, tổng cộng 8 năm. Nửa năm sau khi cửu các tiếp nhận việc trừ nhiệm vụ hoàng trùng yêu vương. mông trạch phát sinh một chuyện lớn, chương 680, Thú hóa nhân hay một tên cổ tiên gọi là Lam Anh Kiệt kết hợp vĩnh viễn thú hóa cổ cùng nhân tu, luyện chính mình thành tên ngạc hóa nhân bán thú hóa đầu tiên. Nguyên bản Lam Anh Kiệt sử dụng ngạc hóa cổ chỉ có thể tạm thời biến thành ngạc hóa nhân. Nhưng sau khi hắn dung luyện vĩnh viễn, ngạc hóa cổ biến mất, làm anh Kiệt biến thành một người đầu cá sấu, không còn giới hạn thời gian biến thân, thực lực tăng vọt một đoạn. Kể từ đó về sau, tất cả cổ tu thú hóa mông trạch, trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa thành người hóa thú, bọn chúng vĩnh viễn biến thành trạng thái nửa người nửa thú. Bởi vì thú hóa cổ biến mất, bọn chúng không cần bắt giả thú giống nhau cho ăn thú hóa cổ, thức ăn bọn chúng thích nhất là người, trường người ra. Bất kỳ sinh vật sống nào bọn chúng cũng ăn. Hoàn toàn không có các loại hạn chế khi nuôi cổ. Cộng thêm phí tổn của thú hóa cổ vốn đã cực kỳ rẻ mạt hiện giờ lại không có hạn chế nuôi cổ. Hầu như tất cả cổ tu mới ở mông trạch khi lựa chọn bản mệnh cổ, đều sẽ lựa chọn thú hóa cổ làm bản mệnh cổ của mình. Năm năm sau, Lam Anh Kiệt thống lĩnh thú nhân cổ tu thậm chí còn nhiều hơn gấp bội so với phí tường xuất lĩnh sông độc cổ tu. Độc dịch cổ và độc khí cổ luyện chế dễ dàng lại cực kỳ dễ nuôi đã không còn bán chạy ở mông trạch, thú hóa cổ thành lựa chọn bản mệnh cổ được tất cả cổ tu thế hệ sau hoan nghênh nhất. Đối với hữu tình cổ tu mà nói, bản mệnh cổ là chuyện cả đời. Một khi lựa chọn xong độc cổ, chú định cả đời rời không được nhà xí. Nhưng nếu là thú hóa cổ, tấn cấp thành thú hóa nhân sau, không chỉ có lực lượng cường hãng, mà ăn uống còn cực kỳ thuận tiện, chỉ cần ăn thịt là được rồi. Như vậy, Cổ tu thế hệ sau ở mông trạch gần như thống nhất trở thành thú hóa cổ tu, sau đó lại từ thú hóa cổ tu biến thành thú hóa nhân vĩnh viễn. Luyện chế thú hóa cổ khác với cổ trùng phổ thông, cổ trùng phổ thông dùng người sống chỉ là giai đoạn thử cổ, dùng tương đối ít, mà thú hóa cổ ở giai đoạn luyện cổ đã phải dùng tới người sống. Thú hóa cổ cần nằm trong nghi thức thần bí nam nữ giao hợp mới có thể luyện thành thú hóa cổ. Cho nên muốn luyện thú hóa cổ, cần tiêu hao lượng lớn nữ nhân phàm nhân. Tài nguyên phạm nhân ở Mông Trạch càng ngày càng căng thẳng. Vì duy trì cổ tu cường đại, hai năm trước, Đại Chu y yêu vương thống nhất Mông Trạch hạ lệnh để cho thực hồn yêu vương xuất lĩnh ba ngàn cổ tu tiến công xích hải sa mạc, để cho nữ nhân trở thành tài liệu luyện cổ, để cho nam nhân trở thành thức ăn cho thú hóa nhân. Mông Trạch tướng quân phủ sớm có tin tức, ra tay trước một bước thiêu hủy tất cả bạc vân thiên chu cùng vân tháp, đánh một trận La chiến với ba ngàn cổ tu ở xích hải sa mạc. Kết quả đương nhiên là đồ sát nghiêng về một bên, phản kháng võ tiên toàn bộ bị giết, đầu hàng võ tiên lưu lại tự nguyện chuyển hóa thành cổ tiên, so với sông độc cổ, hầu như tất cả cổ tiên đầu hàng đều lựa chọn trở thành thú hóa nhân. Tuyệt đại đa số thú hóa cổ đều là luồng chế tại chỗ, bọn chúng đuổi yêu thú trong mông trạch ra, bắt lấy từng đám nữ tử phạm nhân. Thực hồn yêu vương mang theo ba ngàn cổ tu tàn sát bừa bãi ở xích hải sa mạc ba tháng, tiêu diệt hầu như tất cả gia tộc võ tiên. Phạm nhân trong phạm vi quản lý của gia tộc Võ Tiên đương nhiên đều thành tài liệu luyện cổ và thức ăn cho thú hóa nhân. Thực hồn yêu vương cùng vọng mang theo năm ngàn cổ tu tiến công nhiệt tuyền châu, nhưng lại gặp phải mười vạn liên quân nhân tộc vây quét, thảm bại chưa từng có. Năm ngàn cổ tu toàn quân bị diệt, thực hồn yêu vương sống chết chưa biết. Trong mai rùa, cửu cát, Lý Tiểu Thúy, Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Ấu Anh vây quanh ngồi quanh một chiếc bàn, ăn cá nấu lẩu, cửu cát vừa ăn vừa giảng giải kết quả siêu hồn ba người nghe xong sau trừ lý tiểu thúy không nói một lời những người khác bèn ngươi một lời ta một câu trò chuyện bạch ấu anh hứa tướng quân vốn đã có dự định từ bỏ mông trạch tướng quân phủ bị mông trạch cổ tu công phá thật ra cũng trong dự liệu lãnh ngọc trinh giữa mông trạch và thương sơn cách nhau một xích hải sa mạc ứng cứu cực kỳ khó khăn không bằng ở nhiệt tuyền châu kiến tạo cực tây tướng quân phủ lấy xích hải sa mạc làm nơi hiểm yếu dựa vào nơi hiểm yếu để phòng thủ Đó mới là thượng sách. Bạch ấu Anh, lãnh mùi mùi nói không sai, lợi dụng xích hải sa mạc rộng lớn, ngăn cách mông trạch cổ tiên và nhân tộc, cũng có thể bảo đảm cho Thương Sơn và Cửu Châu được bình an, Cửu Cát, các ngươi sai rồi, thứ thật sự hủy diệt Cửu Châu nhân tộc chỉ có nhân tính. Nguyên bản ta cho rằng nhân tộc lâm vào trầm luân ít nhất phải là mấy trăm năm sau, hiện giờ xem ra, chỉ sợ một trăm năm sau, toàn bộ nhân tộc liền sẽ lâm vào hắc ám.